Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Thâm Uyên sinh vật là cái quái gì? Bọn nó chỉ biết là giết chóc cùng hủy diện, thôn vệ tất cả năng lượng sinh mệnh. Bọn nó cũng là không chết, trừ hoàng kim long thương của đường Vũ Lân ra. Bất luận thâm Uyên sinh vật nào sau khi bị giết chết cũng sẽ hóa thành năng lượng thâm Uyên trở về thâm Uyên để phục sinh. Đây là một cái chủng tộc kinh khủng bực nào, mà mục đích của bọn hắn, chính là muốn thôn vệ toàn bộ đấu la vị diện. Căn cứ theo như lời lúc trước Long Dạ Nguyệt đã nói đối với đường Vũ Lân, cấp độ thâm uyên vị diện thậm chí còn muốn phía trên đấu la đại lục, dưới tình huống không có thần giới thủ hộ. Một khi bị thâm uyên vị diện toàn diện xâm lấn, toàn bộ đại lục chỉ sợ đều sẽ không còn tồn tại. 6.000 năm trước liền xuất hiện qua một lần tình hình nguy hiểm như vậy. Không biết hy sinh bao nhiêu cường giả mới đưa thâm uyên thông đạo triệt để phong bế. Hôm nay, 6.000 năm sau, thâm uyên sinh vật rõ ràng xuất hiện tại một chỗ khác. Cái ý vị này là như thế nào? Tàu Đức Chí nghẹn ngào hỏi. Ngươi xác định chứ? Thật sự là thâm uyên sinh vật sao? Trương Nguyễn Vân nói. Có thể xác định, đã có hình vẽ truyền tới, ngay cả mị ma đều đã có. Nhất định là thâm uyên sinh vật xác nhận không thể nghi ngờ. Mấy cái thôn chấn gần cực Bắc chi Địa đã không còn tồn tại, bị cắn nuốt không còn một mảnh. Những sinh vật đáng sợ này, không chỉ là giết người. Vô luận là hồn thú hay là thực vật, những nơi đi qua chỉ cần là có sinh mệnh lực tồn tại đều là con mồi của bọn hắn. Chúng ta nhất định lập tức tổ chức nhân thủ đuổi tới, không có khả năng khiến chúng nó tàn sát bừa bãi. Nếu không, đại lục sẽ nguy rồi. Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt cười khổ nói: Nguyên nhân chính là như thế, ta mới khiến cho các ngươi trước tiên dừng tay. Ở thời điểm này, chúng ta còn làm sao có thể đấu đá lẫn nhau? Quân bộ bên kia đã bắt đầu tổ chức vật tư chiến lược, điều động tất cả binh lực có thể điều động. Nhanh nhẹn hướng phương Bắc mà đi. Quân đoàn phương Bắc hiện tại đã qua, Bắc Hải hạm đội Nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Quân đoàn trung ương trễ nhất sẽ tại thời điểm ngày mai sẽ xuất phát. Quân đoàn phương Nam điều động sẽ chậm một chút. Hải thần quân đoàn cũng đại khái sẽ tại ngày mai xuất phát. Nhưng mà, vô luận quân đội cường đại cỡ nào, đều cần thống soái. Cần cường giả thống soái, cũng chính là cần các ngươi. Ta sẽ trở lại hải thần quân đoàn. Nếu như có thể, các ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Bên trong đại lục tồn vong, ta đại biểu quân đội, thỉnh cầu sự trợ giúp của các ngươi. Đường Vũ Lân không chút do dự nói. Thủ hộ đại lục, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Trần lão ngài yên tâm, sử lai khắc cùng đường môn, chắc chắn toàn lực ứng phó. Những lời này hắn nói chém đinh chặt sắt. Trần Tân Kiệt nhìn về phía thiên cổ điệt đình bên kia. Thoáng dừng lại một chút mới có hơi trần trời nói. Chuyện giữa các ngươi thì sao? Đường Vũ Lân cũng đồng dạng nhìn về phía một nhà thiên cổ Nhìn lại một chút các vị cường giả phe mình bên này, thở sâu, thủ riêng tạm thời để xuống. Tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng. Trước tiên cứu đại lục trước, một câu ngắn ngủi như thế, hắn lại cơ hồ là dụng hết toàn lực nói ra. Mắt thấy đại thù được báo, ở thời điểm này, hắn lại phải làm ra lựa chọn rút đi, đây là khó khăn hạng gì. Thế nhưng là, ở thời điểm này, nếu như thật sự kiên trì muốn giết một nhà thiên cổ, chỉ sợ bên trong toàn bộ truyền linh tháp liền sẽ đại loạn. Tại thời điểm đối kháng thâm uyên. Sẽ thiếu khuyết một phần lực lượng rất trọng yếu. Thời điểm này, không phải là thời khắc báo thù. Lúc đường Vũ Lân nói xong câu đó, nắm đấm hắn đều là nắm gắt cao đấy. Những lời này từ trong miệng hắn nói ra là khó khăn bực nào. Sư tổ của hắn, Kinh Thiên Đấu La, Lão Sư Xí Long Đấu La. Tất cả đều là chết ở trong trận đại tai nạn kia. Thế nhưng là, ra cừu nước hận cái nào trọng yếu hơn. Lựa chọn của hắn không thể nghi ngờ là chính xác. Nhưng đối với sử lai khác cùng đường môn mà nói. Tiếp nhận phần chính xác này lại là khó khăn hạng gì?" Một bàn tay tào đức chí vỗ vào trên bờ vai Đường Vũ Lân, dùng sức nắm chặt thoáng một phát, phảng phất là muốn đem tín niệm chính mình cũng truyền lại cho hắn. Kiên định theo quyết định của hắn, Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn về phía vị vô tình đấu la này, trong mắt đã ngấn lệ, hét lớn một tiếng, "Chúng ta đi." Nói xong, hắn đi đầu phi thân lên, hướng về phương hướng xử lai khắc thành mà đi. Hắn không dám dừng lại, hắn sợ tiếp tục lưu lại nơi đây, như trước sẽ nhịn không được sẽ đi báo thù. Nhưng vì đại lục, vì nghìn nghìn vạn vạn dân chúng. Ở thời điểm này, hắn chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy. Cổ Nguyệt Na như trước thất thần đứng ở bên cạnh thiên cổ trượng đình. Nhưng ánh mắt của nàng lại thủy chung đều ở trên người đường Vũ Lân. Tại trong đôi mắt nàng, lúc này càng là dị sắc liên tục. Che giấu trong đám người, trước đã chuẩn bị ra tay, trợ giúp truyền linh tháp. Nam tử tóc đen có chút nhíu mày. Nhất là lúc hắn nhìn đến ánh mắt Cổ Nguyệt Na. Tâm tình lo lắng không khỏi tràn ngập tại trên trán. Đưa mắt nhìn cường giả sử lai khác cùng đường môn đi xa, Trần Tân Kiệt thở dài một tiếng, chuyển hướng sang Thiên Cổ Điệt Đình. Thiên Cổ Huynh, lần trước ta thiếu các ngươi, lần này trả lại cho các ngươi rồi. Nhưng mà, ngươi cũng nên tỏ thái độ rồi. Thiên Cổ Điệt Đình tự nhiên hiểu được hắn có ý tứ gì, trầm giọng nói. Trần Huynh cứu tính mạng một nhà chúng ta. Phần nhân tình này, Thiên Cổ Điệt Đình nhớ kỹ. Không sai, chúng ta là muốn tranh đoạt địa vị tổ chức đệ nhất đại lục. Chúng ta cũng là đã từng nhằm vào sử lai khác làm ra thủ đoạn lôi đình. Nhưng mà, vô luận lúc nào, truyền linh tháp đều là một phần tử đại lục. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức để cho Đông Phong tổ chức điều động lực lượng trợ giúp tiền tuyến. Chúng ta sẽ cùng quân đoàn phương Tây, quân đoàn Tây Bắc cùng một chỗ hành động. Lập tức chấp hành. Tốt! Tương lai thủ riêng như thế nào, liền xem hành động lần này của các ngươi rồi. Nói xong câu đó, hắn mắt giữ thâm ý nhìn thiên cổ điệt đình một cái. Lúc này mới cùng minh kính đấu la trương phi thân lên bay đi hướng về phương hướng Sử Lai Khắc học viện, Thiên Cổ Đông Phong sắc mặt một mảnh trắng bệch, mặt ngoài nhìn lại là vì nguyên nhân lúc trước mất đi cánh tay, nhưng trên thực tế, chỉ có trong lòng của hắn mới hiểu được là bởi vì cái gì. Hắn cuối cùng hiểu được hồn đạo thông tin quỷ đế nói là có ý gì rồi. Đám người điên này, đám hỗn đản kia, bọn hắn vậy mà tại cực Bắc chi địa đả thông một cái thông đạo đi thông tới thông đạo Thâm Uyên vị diện, đem Thâm Uyên sinh vật đưa tới đại lục. Phụ thân Thiên cổ Đông Phong nhị không được hướng Thiên cổ Điệt Đình kêu một câu, trở về rồi hãy nói. Thiên cổ Điệt Đình nói xong, xoay người rời đi. Cho tới giờ khắc này, phần đông các cường giả truyền linh tháp mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đi theo phía sau bọn họ, hướng về truyền linh tháp tổng bộ mà đi. Một trận báo thù lôi đỉnh vạn quân, liền lấy tình huống như vậy đã xong. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, lúc hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt trở lại học viện, trên bãi tập long dạ nguyệt đã đứng ở nơi đó chờ hắn rồi trần tân kiệt người nhẹ nhàng mà hạ xuống bên cạnh long dạ nguyệt xa xa vô tình đấu la tào đức trí hướng về minh kính đấu la trương nguyễn vân vẫy vẫy tay trần tân kiệt đi vào sau lưng long dạ nguyệt có chút đắng chát nói dạ nguyệt ta long dạ nguyệt chậm rãi phục hồi tinh thần lại nhìn ánh mắt của hắn có chút phức tạp trần tân kiệt nhìn nàng nhưng đã không còn là ánh mắt lạnh như băng hắn không khỏi sửng sốt một chút dạ nguyệt ngươi làm sao vậy Ngươi có trách ta ngăn trở các ngươi báo thù hay không? Thế nhưng là, ta, ta, Trần Tân Kiệt đang muốn giải thích. Nhưng Long Dạ Nguyệt dơ tay lên, bưng kín miệng của hắn. Một cái động tác có chút thân mật như vậy lập tức để cho thân thể Trần Tân Kiệt chấn động. Hắn đã hơn 100 tuổi rồi. Thế nhưng là, đối mặt với tình huống như vậy, hắn đã có loại cảm giác nhịp tim như lúc mối tình đầu. Chuyện này không trách ngươi, đổi là ta, cũng sẽ lựa chọn như vậy. Không có gì càng thêm trọng yếu hơn so với thủ hộ đại lục. Đó là một trong những mục đích sử lai khắc tồn tại, chính là bảo vệ hòa bình đại lục. Đây là bao nhiêu đời người sử lai khắc đều làm một chuyện này. Người chính thức lựa chọn khó khăn chính là Vũ Lân. Vì hôm nay báo thù, hắn đã trả giá quá nhiều. Hắn có thể làm ra quyết định như vậy. Nói thật, chúng ta đều rất vui mừng. Hắn cuối cùng đã lớn lên. Chúng ta cũng cuối cùng không cần trợ giúp hắn. Trần Tân Kiệt than nhẹ một tiếng, nói. Đúng vậy. Sử lai khắc các ngươi luôn có thể có được người mới ưu tú như thế. Thẳng thắn nói, ta thật sự rất hâm mộ, thậm chí là có chút ghen ghét đấy. Ở phương diện này, không có bất kỳ một tổ chức nào có thể so với sử lai like khác các ngươi. Long Dạ Nguyệt nói, ngươi lại muốn đến tuyến đầu nữa sao? Còn muốn làm tổng chỉ huy nữa không? Trần Tân Kiệt lông mày cao lại. Không biết, nhưng ta sẽ tận lực tranh thủ. Để cho người khác chỉ huy, ta cũng rất lo lắng. Long Dạ Nguyệt nhẹ gật đầu. Được, vậy ngươi đi đi. Trần Tân Kiệt có chút ngu ngơ nhìn nàng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được hôm nay Long Dạ Nguyệt có chút không giống với lúc trước, cùng so với chừng mắt lạnh lùng trước kia. Không biết vì cái gì, hắn ngược lại đối diện với nàng chút ôn nhu, lại càng là có loại cảm giác không tốt lắm. Trần Tân Kiệt hỏi giò. Ngươi, ngươi chịu tha thứ ta sao? Đây là chuyện hắn rất muốn biết tại trước khi rời đi. Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng. Cũng đã qua lâu như vậy, còn có cái gì không tha thứ nổi chứ? Ta cũng không nên cố chấp như vậy. Tha thứ liền tha thứ đi. Trần Tân Kiệt có chút vội vàng tiến lên một bước, bắt lấy hai cánh tay của nàng. Dạ Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Đây không phải tính cách của ngươi. Đến cùng là làm sao vậy? Long Dạ Nguyệt mặc kệ hắn nắm tay chính mình, khẽ cười một tiếng. Đều bao nhiêu tuổi rồi, còn xúc động giống như người trẻ tuổi vậy. Mau buông tay, để cho người khác thấy bộ dáng vậy thì còn gì nữa? Nhịp tim Trần Tân Kiệt càng thêm kịch việt rồi. Dạ Nguyệt, ngươi đến cùng là thế nào? Long Dạ Nguyệt than nhẹ một tiếng. Lúc trước trận đại tai nạn kia, Vân Minh cùng nhiều lão sư học viện dùng tính mạng giữ được học viện. Mà cái thời điểm kia ta đây lại lâm trận bỏ chạy rồi. Bởi vì ta không cam lòng, bởi vì cái thời điểm kia ta đây còn muốn trả thù ngươi. Cũng vì Vân Minh khuyên bảo ta rời đi. Hiện tại, cuối cùng là nhìn thế hệ người trẻ tuổi này trưởng thành. Ta cuối cùng cũng có thể buông lỏng một chút rồi. Học viện có vũ lân dẫn đầu, không có bất luận độ lệch gì, chỉ sẽ càng thêm phồn thịnh. Tình huống thâm uyên vị diện ngươi là rõ ràng 6.000 năm trước là bỏ ra một cái giá cực lớn như thế nào, mới cuối cùng đem thâm uyên vị diện phong tỏa. Ta đã hơn 100 tuổi rồi, cũng sống không bao lâu nữa. Thời điểm này là nên triển khai sức lực còn lại rồi. Trần Tân Kiệt rốt cuộc hiểu rõ. Cuối cùng hiểu được vì cái gì Long Dạ Nguyệt lúc này sẽ trở nên bỗng nhiên như vậy. Bởi vì tại thời khắc này, nàng cái gì đều đã thấy, nàng đã có tử trí manh động. Sắp tới đối kháng đại quân thâm uyên. Trong chiến đấu, nàng nhất định sẽ không tiếc tất cả thủ hộ mọi người xử lai khắc chớp mắt hai tròng mắt trở nên ẩm ướt, Trần Tân Kiệt đột nhiên liều lĩnh một tay kéo lấy Long Dạ Nguyệt ôm vào ngực mình. Không, không, ta muốn ngươi sống sót, ta muốn ngươi khỏe mạnh đấy, ngươi nhất định phải sống đấy. Long Dạ Nguyệt không có dãy ruộng, ngược lại là trở tay ôm eo của hắn, đem đầu tựa ở trên bờ vai khoan hậu của hắn. nàng thì thào tự nhủ, cảm giác như vậy đã bao lâu không có qua rồi. Ta hoàn toàn hiểu rõ ngươi, một lần trước cuối cùng ngươi ôm ta, sau đó ngươi liền đi, không còn có trở lại. Thân thể Trần Tân Kiệt cứng đờ, buông ra khỏi người nàng. Ta sai rồi, dạ nguyệt, ta thật sự biết rõ sai rồi. Tại thời khắc này, vị này là một đời chuẩn thần đúng là nước mắt tuôn đầy mặt. Khống chế không nổi tâm tình của mình. Long dạ nguyệt ôn như dơ tay lên, xóa hết nước mắt trên mặt hắn. Đồ ngốc! Đã bao nhiêu tuổi rồi còn khóc tèm nhem mặt mũi này. Người không biết xấu hổ sao. Đừng khóc, đây không phải Trần Tân Kiệt mà ta thích. Ta thích là Trần Tân Kiệt trên chiến trường chỉ huy thống soái vạn quân. Ta thích, Trần Tân Kiệt là một đời chiến thần, đứng ngạo nghĩa tại chi đỉnh quần hùng. Vô luận nói như thế nào, ngươi từng đã là nam nhân của ta. Đi đi, trở lại quân đội của ngươi đi. Chỉ có tại chỗ đó, ngươi mới là người mà ta thích nhất trong suy nghĩ của ta. Đi làm anh hùng đi, vô luận như thế nào. Lần này có lẽ đều là cơ hội chúng ta một lần cuối cùng kề vai chiến đấu. Trần Tân Kiệt thở sâu, tại thời khắc này, tâm tình cả người hắn cũng đã ở vào một loại trạng thái đặc thù. Tại thời khắc này... Thân thể của hắn dường như đã một lần nữa trở nên nguy nga hơn. Cái bể nghế thiên hạ của hãn hải đấu la tại một cái chớp mắt dường như lại trở về. Được. dạ nguyệt đã như vậy, vậy hãy để cho chúng ta điên cuồng một phát. Không phải chỉ là thâm uyên vị diện tôm tép nhãi nhép hay sao? Để bọn hắn xem một chút, chúng ta mặc dù là lão già, nhưng thực sự còn có thể nở rộ vầng sáng. Trên chiến trường, chỉ cần ta còn sống sót, liền nhất định sẽ thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Lần này, ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời khỏi ngươi rồi. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở bên cạnh ngươi. Long dạ nguyệt nhìn bộ dạng hắn khôi phục khí phách hào hùng. Ánh mắt không khỏi một hồi hoảng hốt. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ. Năm đó, bọn hắn mới vừa quen nhau. Chẳng qua cũng còn là tay mơ mới vào giới hồn sư. Cái thời điểm kia, hắn liền từng tại trước mặt nàng, phát ra lời thề. Thề muốn trở thành người mạnh nhất đương thời. Nàng chính là bởi vì thích phần khí phách hào hùng kia của hắn. Hai người mới cuối cùng đi tới cùng một chỗ. Cùng so với ngày đó, cách đây đã gần trăm năm, nàng dường như lại thấy được hắn ngày đó. Loại cảm giác này khó nói lên lời. Dường như tại đây một cái chớp mắt, bọn hắn cũng đều trở nên trẻ lại. Trần Tân Kiệt rất nghiêm túc nói ra. Dạ Nguyệt, ta đi trước một bước. Chúng ta gặp nhau ở phương Bắc, tại trước khi chưa có gặp ta, người nhất định không thể mạo hiểm. Đáp ứng ta được không? Long dạ Nguyệt khẽ gật đầu. Được. Chúng ta gặp tại tiền tuyến. Trần Tân Kiệt thở sâu, lần nữa mở ra hai tay dùng sức ôm lấy nàng. Sau đó Mãnh Liệt phóng người lên, hướng không trung bay đi. Trên mặt đất Long Dạ Nguyệt theo bản năng bước ra một bước về phía trước, cao giọng nói: "Trần Tân Kiệt, nếu như lần này chúng ta không chết, ngươi còn nguyện ý trở về làm lão Trần quét dọn, ta liền tha thứ cho ngươi." Giữa không trung Hãn Hải đấu la thân thể cứng đờ, hắn không có trả lời, chỉ là dùng sức gật đầu, bỗng nhiên tăng tốc, hướng phương xa mà đi. Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, Quang Ám đấu la một mực, mực bảo trì mỉm cười kiên cường, cuối cùng cũng đã là lệ rơi đầy mặt. Có lẽ, cái một trận đánh này thật sự là một trận cùng đánh cuối cùng của bọn hắn. Tại truyền linh tháp, thiên cổ đông phong hồn hển nói. Tên điên, những thứ tên điên này. Bọn hắn thật là điên rồi. Bọn hắn vậy mà thật sự cấu kết với thâm uyên vị diện. Hơn nữa cấu kết triệt để như thế. Bọn hắn dù sao cũng là nhân loại cơ mà. Trong phòng, chỉ có ba người phụ tử bọn hắn. Thiên cổ Điệt Đình về mặt lạnh lùng, không có chút cảm giác nào mới vừa từ trên con đường tử vong trở về. Thiên cổ Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Đã nói với ngươi rồi, hợp tác với bọn họ chính là bảo hổ lột ra. Thiên cổ Đông Phong đột nhiên quay người lại, nhìn về phía thiên cổ Thanh Phong. Sự kiện kia, ta không hối hận. Nếu để cho ta lại lựa chọn một lần, ta vẫn là sẽ đem hai quả thí thần ném tới sử lai Khắc học viện. Không san bằng sử lai Khắc, chúng ta lúc nào mới có ngày nổi danh. Sự thật chứng minh, ta không có làm sai. Cái sai duy nhất đúng là, không thể nhổ cỏ tận gốc. Trong mắt thiên cổ thanh phong hàn quang lóe lên, nhưng không có nói cái gì nữa. Thiên cổ điệt đình lạnh lùng nói, những người kia của thánh linh giáo, cũng sớm đã không thể gọi là nhân loại rồi. Bọn hắn muốn là năng lượng tử vong cùng hủy diệt mà thâm uyên vị diện muốn thì là năng lượng sinh mệnh. Tất cả sinh mệnh tại lúc tử vong lúc cũng sẽ phóng xuất ra năng lượng hủy diệt cùng tử vong. Cho nên, giữa cả hai bọn hắn là không xung đột. Nhìn qua hành vi điên cuồng, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều có được tính toán của mình. Thâm Uyên vị diện muốn là thôn vệ toàn bộ đấu la vị diện chúng ta, dùng để tiến hóa chính mình trở thành thần giới. Mà Thánh Linh giáo muốn thì là tất cả sinh vật tại lúc tử vong tản mát ra khí thức tử vong cùng hủy diện, cũng trợ giúp bọn hắn đạt đến cấp độ thần cấp. Chúng ta sớm nên nghĩ đến, đấy bọn hắn chính thức lựa chọn người hợp tác. Thâm Uyên sinh vật là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn chẳng qua là không nghĩ tới, Thâm Uyên vị diện rõ ràng còn có năng lực đả thông một cái đường hầm khác. Thiên Cổ Đông Phong có chút thất thần đứng ở nơi đó. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thiên Cổ điệt đỉnh trong mắt Hàn Quang lóe lên. Ngươi nói sao? Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Trừ việc cùng chung đối kháng ra, còn có biện pháp nào sao? Nếu như toàn bộ vị diện đều không tồn tại, truyền linh tháp còn có thể làm gì? Thiên Cổ Đông Phong chần chờ nói, chúng ta đây thật sự muốn hợp tác cùng Sử Lai Khắc học viện bọn hắn hay sao? Thiên cổ điệt đình cả giận nói, ngươi có phải đầu óc bị hư hay không? Lúc trước để ngươi kế thừa vị trí của ta cũng là bởi vì ngươi có đầy đủ năng lực suy nghĩ. Như thế nào gặp phải sự tình liền bối rối đến tận đây? Không có một cái cánh tay tính là cái gì? Có rất nhiều biện pháp có thể khôi phục. Trước tiên vượt qua cửa ải khó trước mắt mới là trọng yếu nhất. Chúng ta muốn làm, đấy không chỉ là đối kháng thâm uyên. Đồng thời, cũng muốn thừa cơ hội này, nghĩ biện pháp để cho sử lai khác cùng đường môn trong chiến đấu bị suy yếu. Trận chiến tranh này, đối với chúng ta mà nói, chưa chắc chính là chuyện xấu. Thiên cổ Đông Phong vốn là ngây ra một lúc, nhưng rất nhanh liền đã hiểu được ý tư phụ thân, hắn dùng lực thở sâu. Con hiểu được, con lập tức đi ăn bài. Thiên cổ Đông Phong rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Thiên cổ Điệt Đình cùng Thiên cổ Thanh Phong. Ta cũng rời đi. Thiên cổ Thanh Phong đứng người lên, liền muốn rời khỏi. Thiên cổ Điệt Đình nhìn hắn một cái thật sâu, nói, đi đi, sau đó, không phải trở về nữa đâu. Mang theo vợ ngươi cùng đi đi. Thiên cổ Thanh Phong thân thể cứng đờ, đột nhiên xoay người lại. Ngươi có ý tứ gì? Thiên cổ Điệt Đình thản nhiên nói. Ta biết rõ, ngươi một mực đều rất hận ta. Nhưng mà, ta chỉ có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đông Phong thất bại, không phải tại ở vấn đề năng lực cá nhân hắn. Mà là hắn bị vận mệnh chọn chúng người. Cho dù là để cho ta lại chọn rất nhiều lần, cũng như trước là chọn hắn. Bởi vì nếu như nếu đổi lại là ngươi, khẳng định còn không làm tất cả bằng hắn. Hắn làm việc quả quyết, tàn nhẫn. Hơn nữa, còn có trí tuệ nhất định. Người thiếu sót không phải trí tuệ, mà là quả quyết. Nên làm phải làm. Đây là ta tặng cho người một câu cuối cùng. Thiên cổ gia tộc không thể gián đoạn như vậy. Chúng ta ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào. Nhưng mà, toàn lực bảo trụ đại lục mới là trọng yếu nhất. Các người tìm một chỗ, mang theo người nhất mạch của người rời đi, mai danh ẩn tích đi. Lần chiến tranh này, nếu như cuối cùng có thể đánh lui thâm uyên vị diện, Sử lai khác cùng đường môn như trước sẽ không bỏ qua cho chúng ta đấy. vô luận là cá chết lưới rách hay là bọn hắn thắng lợi cũng sẽ không cho phép thiên cổ gia tộc chúng ta tồn tại. Nếu như chúng ta may mắn đắc thắng, ngươi liền trở lại. Nếu như thua, liền vĩnh viễn không cần trở về, đem huyết mạch gia tộc truyền thừa tiếp. Đông Phong gánh chịu trách nhiệm cường đại của gia tộc. Như vậy, ngươi liền vì gia tộc gánh chịu trách nhiệm kéo dài huyết mạch. Thiên cổ Thanh Phong ngẩn người. Ngươi muốn để cho ta làm người nhu nhược sao? Thiên cổ Điệt Đình nói đây không phải là người nhu nhược, nhiều khi sống sót càng khó khăn hơn so với tử vong. Thiên cổ thanh phong lông mày nhíu chặt trầm giọng nói, ta sẽ không đi. Nói xong câu đó, hắn mãnh liệt đóng sập cửa mà đi. Lúc hắn rời khỏi, một cái chớp mắt, thiên cổ điệt đình dường như đột nhiên già đi rất nhiều. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. toàn bộ đấu la đại lục đều ở trong thời gian ngắn nhanh chóng động viên mạnh mẽ, nhưng mặt ngoài lại tất cả nhìn qua đều rất bình thường. Liên bang tại trước tiên làm ra lựa chọn chính xác nhất. Phong tỏa tin tức tất cả truyền thông, không để cho tình huống có quan hệ với phương Bắc bộc lộ ra. Quân đoàn phương Bắc là khoảng cách gần cực Bắc chi địa nhất, đã tại trước tiên bắt đầu bố trí trận tuyến phòng ngự. Bắc Hải quân đoàn trước tiên xuất phát, vật liệu chiến tranh bắt đầu dùng các loại phương thức, dùng tốc độ nhanh nhất vận chuyển về hướng phương Bắc. Thâm uyên sinh vật tại 6000 năm trước liền đã có chỗ ghi chép. Cao tầng biết rõ bọn hắn có kinh khủng bực nào, nhưng bây giờ đấu la đại lục cũng không phải đấu la đại lục ở 6000 năm trước. Nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, hiện tại đã có càng nhiều vũ khí hơn nữa có thể nhằm vào những thâm uyên sinh vật kia. Đương nhiên, địch nhân bọn hắn chỗ đối mặt còn không chỉ là tới từ ở thâm uyên, còn có thánh linh giáo. Cho nên, liên bang trước tiên hướng xử lai khắc học viện, đường môn, truyền linh tháp, ban bố lệnh động viên với mấy đại tổ chức này. Phương diện huyết thần quân đoàn, bởi vì phải đóng tại bên kia thâm uyên thông đạo vẫn không thể bị điều động. Bằng không mà nói, một khi hai đồ thâm uyên thông đạo cũng bị thâm uyên sinh vật lao tới. Hai mặt giáp công, sự tình thì càng thêm phiền toái. Tại sử lai khác học viện, hội nghị hải thần các lại một lần nữa mở ra. Con mắt đường vũ lân còn có chút đỏ. Không phải đỏ điên cuồng, mà là mang theo tâm tình kích động cùng không cam lòng. Hắn là thật vất vả mới khiến cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Mắt thấy cừu địch tại trước mặt, lại không thể trả thù. Có thể nghĩ, nội tâm của hắn là thống khổ cỡ nào. Thế nhưng là, hắn lại không thể không đối mặt với cảnh tượng như vậy. Bây giờ đối với sử lai khắc cùng đường môn mà nói, trả thù không phải là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là như thế nào phối hợp với quân đội thủ hộ đại lục. Sử lai khắc học viện bên này, chúng ta chủ yếu sẽ điều động một ít sức chiến đấu mạnh nhất hiện tại. Nhưng là cần phải có người lưu thủ, để tránh cho truyền linh tháp bên kia có cử động bất lợi với chúng ta. Dù sao, bọn hắn cái gì đều làm ra được. Vừa nói, đường Vũ Lân nhìn về phía mọi người sử lai khắc học viện bên này. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi không cần nhìn ta, lần chiến đấu này, ta chắc chắn tại tuyến đầu. Nhã lị mỉm cười. Có ta ở đây, có thể cứu sống vô số người. Không sai, ai cũng có thể không đi, nhưng vị đệ nhất trị liệu này nhất định là phải đi. Có nàng tại đó, không biết bao nhiêu người sẽ được lợi. Đường Vũ Lân vừa nhìn về phía phụ tử Nguyên Ân Trấn Thiên cùng Nguyên Ân Thiên Đãng. Nguyên Ân Thiên Đãng lạnh lùng nói. Ta hận nhất dị tộc. Nguyên Ân Trấn Thiên nói. Chúng ta bên này đã quyết định. Ba người phụ tử chúng ta cũng sẽ tiến về trước Khác người của gia tộc Lưu lại thủ hộ sử lai khác, trừ hắn ra cùng Nguyên Ân Thiên đãng ra, tự nhiên còn có Nguyên Ân Thiên thương, đồng dạng cũng là sức chiến đấu phong hào đấu la. Vũ Trường không nhìn Đường Vũ Lân một cái, trong ánh mắt của hắn kiên quyết đã nói cho Đường Vũ Lân rất nhiều chuyện rồi. Đường Vũ Lân cuối cùng nhìn về phía Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng, "Sư huynh, sư tỷ, các ngươi." Lam Mộc Tử mỉm cười, nói, "Vũ Lân, khi thật thời điểm này ngươi cũng không cần lo lắng cái gì đối với truyền linh tháp." Nếu như tại thời điểm chống trọi với đại địch, bọn hắn còn dám làm động tác nhỏ gì, liên bang cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Hơn nữa, chúng ta có đầy đủ hệ thống phòng ngự cường đại. Nếu muốn tiến công cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, ta cho là ta mọi người ở đây đều muốn đến tiền tuyến. Trừ các học sinh, các vị lão sư cũng muốn điều một ít nhân thủ tinh nhuệ. Đường vũ lân thở sâu, đột nhiên trong mắt hắn chợt lóe sáng. Các vị, ta có đề nghị. Nếu để cho thất thánh uyên tạm thời chủ trì học viện, các ngươi thấy thế nào? mọi người xuất thân từ sử lai khắc học viện biểu lộ chớp mắt đều trở nên cổ quái. bảy vị lão ma thất thánh uyên là không thể rời xa thất thánh uyên, cho nên bọn hắn hiển nhiên là không thể đến chiến trường. thế nhưng là nếu như đem sử lai khắc học viện tạm thời giao cho bảy vị lão ma đến chủ quản, học viện này sẽ biến thành bộ dáng gì có thể đã có chút khó mà nói nữa. long dạ nguyệt nói, hình như cũng không có biện pháp tốt hơn. đường vũ lân nói, tốt, vậy ta liền đi câu thông cùng bảy vị tiền bối. Vô tình miện hạ, đường môn chúng ta bên này thì sao? Vô tình đấu la Tào đức trí trầm giọng nói. Ta đã cho người đi điều phối tài nguyên rồi. Tài nguyên có thể sử dụng cũng sẽ điều phối đi ra. Đường môn chúng ta bên này, có thể tổ chức một chi nhân số chừng 2.000 quân tinh nhuệ. Nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối có bảo đảm. Cùng đi với các người cũng kể cả hai chúng ta. Mọi người liên thủ. Ta giao tiếp vô số lần với thâm uyên sinh vật nên có kinh nghiệm hơn. Vũ Lân, người nhớ kỹ. Từ giờ trở đi, bên cạnh ngươi không có khả năng ít hơn bốn vị cực hạn đấu la. Ta nhắc nhở mọi người thoáng một phát. Trận chiến tranh này chúng ta có thể chiến thắng hay không? Một điểm rất trọng yếu chính là có thể bảo vệ tốt Vũ Lân hay không? Đa tình đấu la tiếp lời nói. Phiền toái nhất của thâm uyên sinh vật chính là không chết. Thâm uyên sinh vật chết đi sẽ hóa thành năng lượng một lần nữa trở lại thâm uyên vị diện để chúng sinh. Chỉ có Vũ Lân dùng hoàng kim long thương có thể chính thức giết chết bọn hắn. Cho nên, chúng ta có thể khẳng định, người thâm uyên sinh vật rất muốn giết nhất đúng là Vũ Lân. Thâm uyên 108 tầng, cường giả như mây. Chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt Vũ Lân, liền có cơ hội từng bước rơi tái bọn hắn. Lời vừa nói ra, những người khác đều không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cho dù là 6 người khác của sử lai khắc thất quái, cũng không biết tình huống thâm uyên. Nguyên lai thâm uyên sinh vật thật không ngờ khó có thể đối phó. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, ta tự chính mình cũng sẽ cẩn thận. Việc cấp bách, quan trọng nhất chính là dùng tất cả khả năng trước tiên đem thâm uyên vị diện áp chế trở về. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục khoách trương, đồ sát sinh linh. Chẳng qua là không biết hiện tại ở bên kia đến tình huống dạng gì rồi. Ta sẽ hướng quân đội thỉnh tư liệu, sau khi chúng ta đi tới lập tức liền triển khai hành động. Vô tình đấu la tàu đức chí nhẹ gật đầu, nói. Vậy cứ như thế đi. Mọi người chia nhau hành động, mau chóng chuẩn bị cho tốt. Sau đó chúng ta tiến về trước tiền tuyến. Mọi người nhao nhao đứng dậy, tâm tình mỗi người đều là nặng nề đấy. Bọn họ cũng đều biết, đối mặt với thâm uyên sinh vật, một trận chiến này tình huống cụ thể như thế nào khó mà nói. Nhưng rất có thể, chuyến đi này liền chưa chắc có thể trở về. Sử lai like khắc học viện bên này tương đối đơn giản, chẳng qua chỉ là vấn đề nhân viên. Còn đường môn bên kia liền phức tạp hơn nhiều. Toàn bộ đường môn trong thời gian ngắn nhất bắt đầu điều động. Vì đối kháng thâm uyên sinh vật, lần này, ai cũng chẳng quan tâm lại che giấu cái gì. Ở thời điểm này có bao nhiêu nội tình đều chỉ có lấy ra mới được. Đại lục nhất thời gió dục mây vần, bát đại quân đoàn liên bang toàn bộ bắt đầu điều động. Trừ một số thiết bị cần lưu thủ ra, các loại quân bị vật tư nhanh chóng điều phối, trước tiên tập trung lại, vận chuyển hướng về tiền phương. Lại nói tiếp, lúc này còn có may mắn, chính là lúc trước chuẩn bị xâm lược tinh la, đấu linh, nên đã sớm chuẩn bị đầy đủ vật tư viễn chinh, cho nên thời điểm lần này lại nhằm vào thâm uyên sinh vật, điều phối liền lộ ra dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì đối với phong tỏa tin tức, dân chúng bình thường cũng không biết hiện tại đại lục đã gặp phải cục diện sinh tử tồn vong. Bọn hắn như trước bình tĩnh mà sinh hoạt. Nhưng nếu như đặc biệt lưu ý mà nói, bọn hắn liền sẽ phát hiện. Tại trên một ít trên đường cao tốc trọng yếu, thường xuyên sẽ thấy từng nhóm xe quân dụng chỉnh tề chạy như bay hướng về phương Bắc. Các bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc này tại bộ chỉ huy của quân đoàn phương Bắc. Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Nam tử trung niên mặc quân phục phẳng phiêu, trên bờ vai treo hai khối tướng tinh, nổi giận hướng về máy truyền tin mà giống giận. Tướng quân, đạo phòng tuyến thứ ba thất thủ rồi. Chúng ta ngăn không được rồi. Thỉnh cầu tiếp viện, thỉnh cầu tiếp viện. Thật là đáng sợ, những sinh vật này quá điên cuồng. Chúng ta, chúng ta căn bản ngăn không được. Bọn hắn căn bản không để ý sinh từ điên cuồng trùng kích hơn nữa quá đông dường như biển cả không có phần cuối. Viện binh, thỉnh cầu viện binh, thỉnh cầu trợ giúp, các ngươi đứng vững cho ta, vô luận như thế nào đều đứng vững cho ta. Tướng quân cắt đức thông tin, thần sắc trên mặt cũng đã trở nên vô cùng lạnh lùng. Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc, Quách Chấn Phong tuyệt đối cũng coi là tuổi trẻ tài cao trong quân đội, cùng sánh ngang với Thẩm Nguyệt, đều là đại lão quân đội, cũng là riêng phần mình là người nối nghiệp của gia tộc. Năm nay Quách Chấn Phong mới 45 tuổi, cũng đã quang vinh trèo lên cấp bậc trung tướng. Cái chức trách này có bao nhiêu quan hệ cùng gia tộc, cũng đủ để chứng minh năng lực bản thân hắn. Một trong quân đoàn trưởng của Bát Đại Quân Đoàn, tuyệt đối là đại lão chính thức của quân đội, tọa trấn một phương. Tương đối mà nói, quân đoàn phương Bắc là một cái quân đoàn yếu ớt nhất trong Bát Đại Quân Đoàn, bởi vì bọn hắn có khả năng đối mặt địch nhân là yếu nhất. Trấn thủ phương Bắc, kỳ thật chính là phòng ngự băng nguyên ở cực Bắc mà thôi. Băng nguyên cực Bắc không có bất kỳ nơi nào có thể khai phá, nhưng có một ít thượng cổ hồn thú nhất mạch lưu lại băng thuộc tính. Những thứ hồn thú này mười phần đoàn kết, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài săn thức ăn. Tác dụng của quân đoàn phương Bắc chủ yếu chính là phòng bị bọn hắn, cho nên, vô luận là tại binh lực hay là phương diện sức chiến đấu, tương đối mà nói đều là yếu kém một chút. Mặc dù như thế, toàn bộ quân đoàn cũng có 6 sư đoàn binh lực, nhân viên chiến đấu tăng thêm nhân viên phụ trợ, tổng nhân số vượt qua 10 vạn người, hoàn toàn xứng đáng cơ cấu tổ chức cấp quân đoàn. Quân đoàn phương Bắc là trước tiên gặp gỡ thâm uyên sinh vật Khi bọn hắn nhận được báo cáo đến từ một ít biên chấn ở phương Bắc, lúc đó, phản ứng đầu tiên của quách chấn phong liền là không thể nào. Biên chấn báo cáo là nói có hồn thú quy mô tiến công, nhưng quách chấn phong cũng rất rõ ràng. Phía trên băng nguyên cực Bắc mặc dù có không ít hồn thú, nhưng tuyệt đối không coi là nhiều. Trừ phi là bọn hắn điên rồi, nếu không làm sao có thể hướng nhân loại phát động tiến công, hồn thú đẳng cấp cao là có trí khôn đấy. Bọn hắn rất rõ ràng tranh lệch bây giờ cùng nhân loại bên này phát động thú chiều quy mô quả thực chính là hành vi muốn chết. bất luận là hồn thú gì có trí khôn sẽ không làm như vậy. nhưng hắn vẫn là tại trước tiên điều động rồi một sư đoàn cơ giáp tiến về trước trợ giúp phong tỏa. tại hắn xem ra một sư đoàn cơ giáp đủ để chấn nhiếp ở hồn thú rồi. kể cả ở bên trong một nghìn đài cơ giáp còn có lượng lớn phụ trợ hồn đạo khí tiến công. những thứ hồn đạo khí này lực uy hiếp cỡ lớn đủ để cho đám hồn thú biết khó mà lui. điều động nhiều binh lực như vậy tại hắn xem ra đã hoàn toàn là xuất phát từ suy tính cẩn thận. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Sư đoàn cơ giáp phái đi, không đến nửa ngày liền truyền đến tin giữ. Trong quá trình trước khi đến địa điểm chỉ định, bọn hắn đột nhiên gặp phải tập kích khủng bố như Sơn Hô Hải Khiếu. Không ngờ địch nhân từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Sau đó tại bên trong thời gian cực ngắn liền đem toàn bộ sư đoàn cơ giáp nuốt sống. Tính là sư đoàn cơ giáp của quân đoàn phương Bắc lực chiến đấu có hạn. Thế nhưng là, đó cũng là một cái sư đoàn cơ giáp cơ cấu tổ chức nguyên vẹn. Tình huống như vậy quả thực là để cho Quách Trấn Phong không tin nổi. Hơn nữa, tổn thất nặng như thế cũng là hắn chịu không nổi. Như thế nào nói rõ với quân bộ đây? May mắn, ở thời điểm này hắn thể hiện ra tố chất một đời danh tướng. Đầu tiên để chính mình tỉnh táo lại, sau đó trước tiên hướng quân bộ cầu viện. Hơn nữa đem tư liệu đã có được nhanh chóng chuyển cho quân bộ. Đồng thời ra mệnh lệnh, 5 cái sư đoàn còn lại tại cực Bắc chi Địa lùi về phương hướng đất liền. Bố trí tổng cộng 5 đạo phòng tuyến, đem tất cả toàn bộ tài nguyên có thể điều động điều động ra hết, dùng để phòng ngự địch nhân xâm lấn quy mô lớn. Tại lúc báo cáo cho phía trên, Quách Chấn Phong đầu tiên nói rõ, đúng là, bọn hắn đối mặt cũng không phải băng nguyên hồn thú ở cực Bắc, mà là một loại sinh vật đặc thù. Bề ngoài thâm uyên sinh vật cùng hồn thú ở cực Bắc chi địa vẫn là rất khác nhau. Quách Trấn Phong cũng là phong hào đấu la, cũng là đã học qua trí thức có quan hệ cùng hồn thú. Nhưng lần này xuất hiện thâm uyên sinh vật đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của hắn đối với hồn thú. Đồng thời, hắn cũng đem tình huống xâm lấn lần này nói là vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính là hắn trước tiên hướng lên cấp trên báo cáo, không có nửa phân kéo dài, cho nên mới cho Liên bang tranh thủ thêm một chút thời gian. Thế nhưng là, để cho Quách Trấn Phong tuyệt đối không nghĩ tới, đó chính là, hắn đã phái trọng binh xây dựng thành năm đạo phòng tuyến tử vong. Đều là lợi dụng rất nhiều hệ thống phòng ngự cố định. Nhưng lại trong thời gian ngắn như vậy đã bị công phá ba đạo phòng tuyến. Ba đạo phòng tuyến bị phải ý vị như thế nào? Ý nghĩa toàn bộ quân đoàn phương Bắc đã có vượt qua một nửa binh lực triệt để rời đi khỏi cái thế giới này. Trong đó còn kể cả đồ quân nhu, phụ trợ và các loại đơn vị khác. Đây cũng là quá nhanh, một ngày, vèn vẹn thời gian một ngày mà thôi. Một cái quân đoàn hồn đạo khí có bao nhiêu? Các loại vũ khí công kích vô số kể. Hơn nữa còn có định trang hồn đạo đạn pháo tính chiến lược. Quân đoàn phương Bắc trang bị ba miếng định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đã toàn bộ vùi đầu vào trên chiến trường. Thế nhưng là, mỗi một lần cũng chỉ là có thể thoáng chỉ hoãn thế công đối phương mà thôi. Nhưng sau một khắc, những thứ sinh vật kinh khủng này như là sơn hô hải khiếu sông lên, lần nữa trùng kích phòng tuyến. Vừa mới phát tới hồn đạo thông tin đúng là phó quân đoàn trưởng tự mình tọa chấn chỉ huy tiền tuyến. Chiến đấu tại tuyến đầu. Đối với bạn nối khố hắn lại rất hiểu rõ, đó là một vị thiết huyết quân nhân nếu như không phải thật sự là ngăn cản không nổi rồi, hắn là tuyệt sẽ không cầu viện như thế. truyền mệnh lệnh của ta, đạo phòng tuyến thứ năm, tất cả binh lực hướng đạo phòng tuyến thứ tư mà dựa sát vào, toàn diện gia cố đạo phòng tuyến thứ tư, thống lĩnh toàn quân, đem lời ta nói truyền qua, để cho mỗi một vị huynh đệ đều có thể nghe được. các huynh đệ, ta là quách chấn phong. hiện tại, quân đoàn phương bắc chúng ta đang gặp phải tập kích khủng bố xưa nay chưa từng có. nhưng mà, xin các ngươi ghi nhớ, tại sau lưng của chúng ta. Chính là đấu la đại lục, là nghìn nghìn vạn vạn dân chúng liên bang. Là đô thị phồn hoa của chúng ta, lại còn có thân nhân cùng bằng hữu của chúng ta. Chúng ta là một đạo phòng tuyến cuối cùng đi thông vào đại lục. Một khi thất thủ, chắc chắn sẽ là sinh linh đồ thán. Ta lập tức sẽ tới ngay tiền tuyến, ta sẽ tại tuyến ngoài cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Một đạo phòng tuyến cuối cùng này, cũng là số mệnh thân nhân cùng bằng hữu chúng ta. Chúng ta có thể làm, đấy chỉ có dùng tính mạng của mình thủ hộ ở đó. Những thứ khác không nói rồi. Các huynh đệ, hiện tại ta cũng không phải là quân đoàn trưởng gì nữa. Từ một khắc này bắt đầu, chúng ta đều là hảo huynh đệ cùng sinh cùng tử. Chỉ cần còn có một hơi tại đây, ta Quách Chấn Phong tuyệt đối không từ tiền tuyến lui ra đến nửa bước. Ta cùng với phòng tuyến phương Bắc cùng tồn tại. Vì liên bang, vì người nhà, vì nhiệt huyết nam nhi chúng ta, giết chết đám gia hỏa đáng giận kia đi." Quách Chấn Phong dõng dạc nói xong lời nói này hơn nữa lập tức truyền lệnh toàn quân. Hắn lập tức xoay người, hướng bí thư tham mưu chính mình nói: Tất cả nhân viên chiến đấu, lập tức theo ta lên tiền tuyến. Cảnh vệ doanh của ta đâu rồi, đi thôi. Một khắc cũng không thể chỉ hoãn. Tham mưu lập tức nóng nảy. Đoàn trưởng, ngài không thể tự mình đi. Nơi đây còn cần ngài tọa chấn điều động, còn có, quân bộ bên kia nếu như chuyển đến mệnh lệnh thì làm sao bây giờ? Quách chấn phong lạnh lùng nói. Tình huống của chúng ta bên này đã hoàn toàn báo cáo cho quân bộ rồi. Trách nhiệm hồi báo của ta đã kết thúc. Người theo ta nhiều năm như vậy. Bình thường theo ta đã xem nhiều chỉ huy như thế. Hơn nữa, hiện tại cũng không có gì để chỉ huy nữa rồi. Người ở lại chỗ này, tùy thời đem tình huống tiền tuyến thông báo cho quân bộ. Chúng ta có thể sống sót hay không, liền xem viện quân quân bộ lúc nào có thể tới rồi. Thân là quân đoàn trưởng quân đoàn phương Bắc, ở thời điểm này, ta nhất định phải ở một chỗ cùng với các huynh đệ. Thân là quan quân liên bang, lúc nào cũng không thể có đầu rút cổ ở phía sau. Đoàn trưởng, tham mưu lập tức đỏ hai trong mắt. Ta cũng đi cùng ngài, ta cũng muốn ở một chỗ cùng các huynh đệ. Đánh giắm, người ở tại chỗ này tác dụng càng lớn. Người điểm bổn sự mèo cào này, ra tiền tuyến có thể làm gì? Đừng nói nhảm, ở lại chỗ này. Xuất phát. Nói xong câu đó, hắn sải bước đi ra ngoài. Vừa đi ra vài bước, hắn đột nhiên dừng bước lại. Một lần nữa xoay người lại, nhìn về phía tham mưu. Hắn thoáng do dự một chút, sau đó nói. Nếu như ta chết trận, giúp ta chuyển cáo tới thẩm nguyện. Lão tử liều mạng như vậy, chính là vì có một ngày có thể xứng đôi với nàng nói xong câu đó, quách chấn phong chỉnh đốn ngay ngắn cái mũ quân nhân chính mình, hướng tham mưu chào một cái. tham mưu cùng với tất cả quân nhân quân đoàn phương bắc chung quanh toàn bộ đứng nghiêm, hướng quách chấn phong hành quân lễ, thề cùng tồn vong cùng phòng tuyến. lệnh của quách chấn phong truyền tới, giống như là một tiềm vào thuốc trợ tim, chớp mắt sò xuyên qua toàn bộ quân đoàn phương bắc. lúc thân là thống soái sung phong đi đầu, các binh sĩ liền sẽ giống như ăn khát máu bánh bao đậu, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. 12 giờ đồng hồ sau, ở tiền tuyến phương Bắc, oanh oanh oanh, vô số hỏa lực bay vụt trên chiến trường. Toàn bộ tiền tuyến phương Bắc không phải mặt bằng tạo thành, mà là nguyên một đám ở vào địa hình có lợi, ở vị trí cao thấp giao nhau yểm hộ mà thành. Tất cả trên sườn núi, đều có hỏa lực nặng, hơn nữa có trọng binh phòng ngự. Tại đây cùng địa hình đổi núi tạo thành hệ thống phòng ngự rất toàn diện. Phương Bắc nhiều sông băng, cũng nhiều ngọn núi cao và hiểm trở. Từ cực Bắc chi địa muốn đi vào đất liền. Đầu tiên liền cần đi qua từ sông băng cùng ngọn núi cao hiểm trợ. Nơi này là nơi phải qua, bởi vì từ cực bắc chi địa muốn đi vào đất liền, chỉ có như vậy một cái yếu đạo như cổ họng, còn lại đều là băng biển nhiệt độ cực thấp, băng trong nước còn có một ít hải hồn thú đặc thủ. Lúc này, ở nơi này, trên chiến trường, mênh mông bát ngát thâm uyên sinh vật, chính như cùng triều tịch đánh thẳng vào một đạo phòng tuyến cuối cùng của quân đoàn phương bắc. Nơi tiền tuyến giao phong, sương mù màu xám kéo dài không ngừng phiêu lại động dựng lên, hướng phương xa mà đi. Đó là do thâm uyên sinh vật bị đánh chết mà biến thành. Quách chấn phong kể từ khi tòng quân đến nay, chưa từng có trải qua chiến tranh như vậy. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ không biết mệt mỏi. Chiến tranh bình thường, song phương tại sao thời gian giao thủ nhất định. Cũng sẽ dừng lại, nghỉ ngơi và hồi phục sau đó lại chiến. Dù sao, thể lực cũng có hạn đấy. Thế nhưng là, những thứ thâm uyên sinh vật này lại không phải như thế. Bọn hắn tiến công, từ đầu đến giờ còn chưa bao giờ nửa phân dừng lại. Điều này thật sự là đáng sợ. Kéo dài không dứt, cuồn cuộn không dứt. Tựa như sơn hô hải khiếu. Tại bên dưới một ít thâm uyên sinh vật cường đại thống xoái. Những thứ sinh vật kinh khủng này thể hiện ra khí tức cực kỳ lạnh như băng. Bọn hắn không biết e ngại, không biết đau đớn, chính là thẳng tiến không lùi. Sau đó nhao nhao tại trong hỏa lực hóa thành khí lưu màu xám phiêu lay động mà đi. Lúc quách chấn phong chính thức đi vào tiền tuyến. Đối diện với thâm uyên sinh vật này, hắn mới chính thức hiểu được vì cái gì phòng tuyến phía trước ngăn cản không nổi rồi. Những thứ thâm uyên sinh vật này thật sự là quá điên cuồng. Bọn hắn cũng không có gì phối hợp, chính là điên cuồng trùng kích, bất cứ giá nào mà trùng kích. Quách chấn phong đứng ở phía trên một ngọn núi, sắc mặt có chút tái nhợt. Ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là một bộ cơ giáp màu đỏ bị tàn phá, sau đó đang tự chữa trị bản thân. Cơ giáp này đã xuất kích qua nhiều lần rồi, chuyên môn đi đánh chết thủ lĩnh thâm uyên sinh vật của đối phương, làm ra hiệu quả chỉ hoãn đối thủ nhất định. Hơn nữa... Cơ giáp màu đỏ của hắn là các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc đều biết đấy. Bởi vì cái kia là thanh phong chiến thần đệ nhất cơ giáp chân chính của quân đoàn phương Bắc. Cho nên, mỗi khi hắn xuất hiện trên chiến trường, sĩ khí của quân đoàn phương Bắc cũng sẽ đại trấn, lần lượt đem địch nhân đánh lui. Thế nhưng là, thời gian quá dài, chiến tranh từ đầu đến giờ, đã rằng có hai ngày. Người không phải máy móc, cũng cần nghỉ ngơi đấy. Thế nhưng là, bởi vì ba đạo phòng tuyến phía trước thất thủ, bây giờ căn bản không thể nghỉ ngơi. Ai có nửa điểm dừng lại, rất có thể liền sẽ gặp được tính công kích hủy diện. Mọi người cũng đã rất mỏi mệt rồi, một ít thuốc kích thích quân dụng cũng đã sử dụng không sai biệt lắm. Tác dụng phụ bắt đầu hiện ra. Đạo phòng tuyến thứ tư đã xuất hiện lỗ hỏng. Tiếp tục nữa, chỉ sợ đạo này phòng tuyến cũng chịu không được ba giờ. Quách chấn phong hướng máy bộ đàm trong tay giống giận. Viện quân đâu, viện quân như thế nào còn chưa tới. Quân đoàn trưởng, viện quân đã trên đường tới, nhưng đường xá xa xôi. Nhóm viện quân đầu tiên dựa theo thời gian tính toán, chỉ sợ còn hơn 4 giờ mới có thể đến nơi. Quách Chấn Phong thở sâu, bình phục thoáng một phát tâm tình của mình, trầm giọng nói. Tốt, ta đã biết. Hắn biết rõ, dù phẫn nộ thế nào cũng không thay đổi được tình huống sự thật. Cực bắc chi địa quá xa, liên bang có thể trong thời gian ngắn như vậy điều khiển viện quân qua đã là đem hết khả năng. 4 giờ sao? Một vòng cười khổ bộc lộ tại khóe miệng Quách Chấn Phong. Hắn hiện tại chẳng qua là hy vọng, viện quân đầy đủ cường đại, có thể thủ hộ ở đằng sau phòng tuyến. Hiện tại, hắn muốn làm, hắn có thể làm, đấy chính là chọn tất cả có khả năng. Cho dù đem toàn bộ quân đoàn phương Bắc hãm tại chỗ này, cũng phải tranh thủ càng nhiều thời gian hơn nữa cho quân chi viện. Trở lại bên cạnh chính mình cơ giáp, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái đài này đã đi theo hắn nhiều năm. Là lúc hắn tấn chức thiếu tướng, gia tộc hao tốn một cái giá cực lớn vì hắn chế tạo Thanh Phong Chiến Thần. Ông bạn già, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục đi. Ta phải đi rồi. Nói xong câu đó, trong hai tròng mắt hắn hào quang lập lè, khi thế cường đại từ trên người bắn ra. Tay phải nâng lên, một thanh đại phủ to như bánh xe lập tức xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đây là đại phủ cán dài, toàn thân vượt qua 6 mét. Phía trước lưỡi búa hiện lên hình nửa vòng tròn. Thật sự như là nửa cái bánh xe. Trầm trọng vô cùng. Phá diệt tuyệt sơn phủ, khí võ hồn cường đại. Quách chấn phong trợt quát một tiếng, bay lên trời, thẳng đến lỗ hồng vừa mới bị giải khai mà đi. Tại phía sau hắn, trên trăm đài cơ giáp đi theo bay ra, ít nhất đều là cơ giáp màu tím trở lên. Đây là cảnh vệ doanh của hắn, đều là cơ giáp sư tinh nhuệ nhất quân đoàn. Ở bên trong thâm uyên sinh vật, số lượng to lớn đều là các loại sinh vật tướng mạo như là con dán cùng con kiến. Còn có một chút cùng loại với bọ ngựa, lực công kích vô cùng cường hãn. Đi qua quan sát, Quách Trấn Phong đã phát hiện, càng là thâm uyên sinh vật loại hình người, sức chiến đấu lại càng mạnh mẽ. Cho nên hắn liếc mắt liền thấy được một con thâm uyên sinh vật dáng người cực lớn, giống như một tòa núi. Phá diệt tuyệt sơn phủ trong tay, bên trên hào quang lóe lên. Trong chốc lát, búa cực lớn đã tựa như khai thiên tích địa từ trên trời giáng xuống. Phá diệt chạm, Đệ nhất hồn kỹ. Mặc dù chỉ là đệ nhất hồn kỹ. Nhưng mà, cái hồn kỹ này cũng là hạch tâm của phá diệt tuyệt sơn phủ. Không giống cùng đại đa số hồn sư, phá diệt tuyệt sơn phủ, hồn kỹ công kích kỳ thật cũng chỉ có ba cái tất cả hồn kỹ còn lại đều tăng cường lực công kích. đây là phương pháp chiến đấu của quân nhân điển hình. bởi vì trên chiến trường cũng không cần hồn kỹ đa dạng trùng loại, cần chẳng qua là dùng thủ đoạn đơn giản trực tiếp nhất đi giết địch, phá diệt trảm chính là công kích cường đại như vậy. thật sự có khả năng khai sơn. thâm uyên sinh vật tự như núi thịt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn đến, toàn thân thịt mỡ chấn động, tản mát ra bồng bềnh, khí tức tanh tưởi. hai cái cánh tay trắng kiện hướng hắn đánh ra, phúc phúc hai tiếng. Cánh tay đứt gãy, cự phủ của quách chấn phong cơ hồ là trước mắt đem con thâm uyên sinh vật này một phân thành hai. Hóa thành khí lưu màu xám dày đặc lên bay dựng lên không. Ngay sau đó, đại phủ trong tay hắn quét ngang tả hữu. Mảng lớn thâm uyên sinh vật tại bên trong hào quang kinh khủng hóa thành sương mù xám tiêu tán đi. Khiến áp lực bên này hạ thấp đi. Đứng vững cho ta. Đem lỗ hổng chặn lại. Vừa nói, quách chấn phong như một con ngựa trước mắt. Phá diệt tuyệt sơn phủ trong tay hóa thành thương nhọn. Một bên đi nhanh về phía trước, một bên không ngừng vượt mọi trông gai. Cái lỗ hổng này là một cái sơn phong trọng yếu, cao ước chừng có 300 mét. Vị trí này có thể quan sát toàn trường, chuyển tiếp, cùng trông coi tòa sơn phong chung quanh. Hơn nữa mặt trên còn có hồn đạo khí phòng ngự cùng giò xét trọng yếu. Đã mất đi cái điểm này, đạo phòng tuyến thứ tư giống như là đã mất đi con mắt. Cho nên, nếu muốn kiên trì thời gian dài hơn, vô luận như thế nào đều phải đem cái này điếm đoạt lại. Cho nên, ở thời điểm này, quách chấn phong không thể dừng lại hắn nhất định phải mang người sông lên, tranh thủ thời gian cho viện quân. đúng lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng âm thanh phá toái quen thuộc, quách chấn phong đột nhiên dừng lại. lập tức thấy một đạo thân ảnh hư ảo lướt qua. âm thanh phá toái kia chính là một đoàn hỏa quang nổ tung, một tử cấp cơ giáp bị nổ tung. khốn khiếp! quách chấn phong một cái liền nhận ra, đai tử cấp cơ giáp nổ tung chính là một người trẻ tuổi chính mình hết sức coi trọng, một thành viên trong đội cảnh vệ. đây đều là ngày bình thường hắn đều có thể thấy người này. Con mắt quách chấn phong đỏ lên, phá diệt tuyệt sơn phủ trong tay huy động, hóa thành mảng lớn quang nhận, bao trùm hướng về phía một khu vực. Trên trăm con thâm uyên sinh vật bên trong quang nhận hóa thành sương mù màu xám. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy mặt bên thân thể của mình truyền đến dùng cả mình. Quách chấn phong theo bản năng lóe thân lên, nỗ lực để cho chính mình tránh đi chính diện. Nhưng tốc độ đối với phương đến cực nhanh, vẫn là phá nát y phục của hắn. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng. Đó là một cái dáng người nữ nhân rất đầy đặn, thậm chí có chút ít khoa trương, chẳng qua là cùng so với nhân loại có một ít bất đồng đặc thù. Không đợi hắn nhìn rõ ràng, thân ảnh kia cũng đã lần nữa biến mất. Phá diệt Tuyệt Sơn phủ trong tay Quách Trấn Phong ngang huy động, tuy nhiên lại rơi tại không trung. Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, vừa mới công kích Quách Trấn Phong đấy chính là ma mị trong thâm uyên sinh vật, một loại rất cường đại, am hiểu tại ẩn thân cùng mị hoặc, là thâm uyên sinh vật ám sát siêu đẳng. Đúng lúc này, từng tiếng tiếng rít vang lên. Phương hướng đỉnh núi, phòng tuyến bị kích phá. Mảng lớn hỏa quang nổ lên. Thâm uyên sinh vật tấn công đỉnh núi lập tức tại trong lúc nổ lớn bị quét sạch không còn. Khốn khiếp! Quách chấn phong tức giận mắng một tiếng, vành mắt đều đỏ. Hắn biết rõ, tất cả trang bị của quân đoàn phương Bắc bị phát nổ, các tướng sĩ cùng địch đều đã tử vong. Bọn hắn vẫn không thể nào trèo chống đến khi chính mình sông đi lên. Rút lui! Quách chấn phong hét lớn một tiếng Phá diệt tuyệt sơn phủ chuyển hướng, những nơi đi qua, như cũ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mang theo phần đông cơ giáp hướng ra phía ngoài đánh tới. Hắn không có bay lên, như vậy sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hơn nữa, hắn hy vọng mình có thể sát thương càng nhiều hơn nữa một ít thâm uyên sinh vật. Cho các tướng sĩ chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Phong hào đấu la có được hồn hạch, tại phương diện sức chiến đấu kéo dài. Cường đại hơn quá nhiều so với người bình thường. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng cười vang lên có chút quỷ dị Đinh linh linh, đinh linh linh, âm thanh linh đang khiến lửa giận trong lồng ngực Quách Trấn Phong đột nhiên tiêu tán một ít. Tinh thần cũng xuất hiện một lát hoảng hốt. Một đạo thân ảnh cũng đúng lúc này từ trong phần đông thâm uyên sinh vật chui ra. Nhanh vô cùng đã đến trước mặt hắn, một trường đập hướng lồng ngực của hắn. Nếu như nói, trên chiến trường, Quách Chấn Phong tuyệt đối là một mãnh tướng. Phá diệt tuyệt sơn phủ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Thế nhưng là, nếu như là tại bên trong thế giới hồn sư... Lực chiến đấu của hắn tuy mạnh, có thể am hiểu hơn chính là tác chiến quân đội, mà không phải cùng hồn sư chiến đấu một đối một phức tạp. Đấu khải đen xì như mực tại trước khi bàn tay đối phương đến, trước tiên trong nháy mắt hiển hiện mà ra, ngăn lại công kích đối phương. Quách chấn phong chỉ cảm thấy trước ngực chấn động, một cỗ hơi thở lạnh như băng chớp mắt cuốn vào. Tại dưới chân hắn một vòng quang hoàn màu đen bỗng nhiên nổ tung, hóa thành sóng khí mãnh liệt đem đối thủ thổi bay. Chính hắn cũng là bay nhanh lui lại. Lúc này mới thấy rõ, cách đó không xa. Là một gã cười nói tự nhiên, nhìn qua bất quá là cô nương mười mấy tuổi. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định đây tuyệt đối là một vị nhân loại. Thế nhưng là, thâm uyên sinh vật xung quanh lại đối với nàng nhìn như không thấy. Tại bên trong phần đông thâm uyên sinh vật giữ tợ nhiều như vậy, lại có một tiểu nữ hài nhi tướng mạo tuyệt mỹ cười nói tự nhiên, không nói ra được quỷ dị. Linh đang cực lớn hiển hiện ở sau lưng nàng, nhẹ nhàng lắc lư một cái, lại phát ra tiếng đinh đương, cảm giác hoảng hốt lại một lần nữa xuất hiện. Quách chấn phong kinh sợ đan sen mà nói, "Thánh linh giáo, những sinh vật này có quan hệ cùng các ngươi sao?" Hắn lúc này sao còn có thể không đoán được? Trước mắt, người này là cường giả thánh linh giáo sao? Không sai, xuất hiện ở trước mặt hắn không phải là người khác, chính là một trong tứ đại thiên vương của thánh linh giáo, Hắc Ám Linh Đang. Hi, hi, "Hi đúng nha, có phải rất có ý tứ hay không? Các ngươi đã mù quáng chống cự rồi, vô dụng thôi." Đại quân Thâm Uyên, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Sợ hay không? Trong miệng nói chuyện, tay phải hắc ám Linh đang hướng về Quách Trấn Phong chỉ một cái. Linh đang cực lớn sau lưng lập tức tại nhanh chóng xoay tròn bay đi hướng về hắn. Kinh nghiệm chiến đấu của Quách Trấn Phong vẫn là rất phong phú đấy. Hắn biết rõ, lúc này không có khả năng bị đối phương cuốn lấy. Bằng không mà nói, rất có thể sẽ không còn thoát thân được. Hắn đã thấy được vài con ba an giống như tòa núi thịt đang hướng về bên này. Hắn lúc này đã khắc sâu hiểu được, lần đại tai nạn này nhất định có quan hệ cùng thánh Linh giáo cũng tại cũng cuối cùng giải thích đã thông vì cái gì bọn người kia sẽ mai danh ẩn tích lâu như vậy dĩ nhiên là đã mang đến lượng lớn sinh vật kinh khủng như thế phá diệt tuyệt sơn phủ trong tay quách chấn phong bên trên sáng lên một tầng hào quang cháy đỏ rực rỡ chậm rãi chém tới về phía trước lúc một búa chém ra cả người hắn đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc trên người hai cái hồn hoàn thứ bảy thứ chín hào quang tỏa sáng bản thân hắn cũng từ ngực bắt đầu đấu khai tản mát ra đậm đặc cháy đỏ rực cùng dung nhập vào phá diệt tuyệt sơn phủ Lúc những thứ năng lượng kinh khủng này nở rộ hướng ra phía ngoài, đúng là làm cho người ta một loại cảm giác dường như toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Trong mắt hắc ám Linh đang toát ra một tia kinh ngạc, bắn ra Linh đang cực lớn một lần nữa trở về. Thân hình lóe lên, nhập vào bên trong Linh đang biến mất không thấy gì nữa, mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt. Một đạo hào quang cháy đỏ rực dường như cầu vòng kinh thiên xuất hiện ở bên trên toàn bộ chiến trường. Ngay phía trước, độ rộng vượt qua 30 mét, tất cả thâm uyên sinh vật tán loạn. Đáng sợ hơn chính là, đạo cầu vòng kinh thiên cháy đỏ rực này trực tiếp chạm tại trên ngọn núi đối diện vừa mới bị đối phương chiếm lĩnh. Một đạo bạch quang xẹt qua, ở giữa sơn phong lập tức xuất hiện một đạo ánh sáng. Ngay sau đó, một tiếng nổ mạnh tràn trề kinh khủng vang lên. Cái sơn phong này cao tới vài trăm mét ầm ầm nổ tung, hóa thành mảng lớn mưa đá hướng bốn phía bay vụt hạ xuống, áp đảo rồi lượng lớn thâm uyên sinh vật. Quan trọng hơn chính là, tòa này lúc trước là trận địa tiền tiêu của đội quân. Hiện tại đã trở thành bình trướng thâm uyên sinh vật che khuất, bây giờ lại bị chi lực một kích của Quách Trấn Phong trực tiếp phá vỡ, để cho phía trước không tiếp tục cách trở. Đây mới là mục đích thực sự của hắn. Một búa bức lui hắc ám linh đang, mở lại bình trướng. Trấn nhiếp toàn trường, càng làm cho khí thế quân đoàn phương Bắc lần nữa bay vụt lên. Quách chấn Phong không chút do dự. Sau khi chém ra một búa lập tức quay đầu liền đi. Trên không trung lượng lớn biên bức tứ chảo cùng biên bức lục chảo căn bản cũng không dám xông lại. Lúc trước, Đường Vũ Lân hủy diệt Thâm Uyên tầng thứ 97 cùng tầng thứ 76, dẫn đến hai tầng tan vỡ. Xuất thân tại tầng thứ 97, Biên Bức Tứ chảo cùng Biên Bức Lục chảo cũng gần như diệt tuyệt. Nhưng vì duy trì toàn bộ Thâm Uyên vững vàng, Thâm Uyên Thánh Quân lại lần nữa đem hai tầng này tạo dựng lên, để cho chủng loại sinh vật này có thể kéo dài, để cho Thâm Uyên vị diện khôi phục nguyên trạng. Trong này tiêu hao năng lượng là tương đối khổng lồ đấy, cho nên, Biên Bức Tứ chảo cùng Biên Bức Lục chảo cừu hận đối với nhân loại cũng là khắc sâu nhất. Lúc này mắt thấy Quách Chấn Phong bay lên, lập tức giống như vô thiên cái địa hướng về hắn mà vọt tới. Hỏa lực quân đoàn phương Bắc hình thành hỏa lực mãnh liệt đan xen hiểm hộ, không trung lập tức xuất hiện va chạm kịch liệt. Muốn đi sao? Khó mà làm được nha, người ta không nỡ bỏ ngươi. Âm thanh vui cười xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, liền lại là một tiếng âm thanh linh đang thanh thúy. Trong lòng Quách Chấn Phong siết chặt, phá diệt tuyệt sơn phủ trong tay như thiểm điện bung ra, hóa thành mảng lớn quang ảnh. Nhưng mà, đúng lúc này Phương hướng bên trái hắn, một hắc cấp cơ giáp ẩm ẩm bạo tạc nổ tung. Nhã chạch, quách chấn phong đau nhức giống một tiếng. Người đó là doanh trưởng cảnh vệ doanh của hắn. Đi theo hắn vượt qua 10 năm. 10 năm thời gian, sớm đã không chỉ là quan hệ bằng hữu, càng là thân như huynh đệ. Mắt thấy hảo huynh đệ liền như vậy chết ở trong tay đối phương. Làm sao có thể không để cho quách chấn phong trong lòng chấn động. Một người cũng đừng nghĩ trốn đi được. Đinh linh linh, đinh linh linh. Nương theo lấy âm thanh linh đang binh Từng đài cơ giáp thủ hộ tại chung quanh thân thể Quách chấn Phong đều xuất hiện lắc lư trình độ bất đồng. Sóng âm trùng kích tăng thêm tinh thần trùng kích, khiến những tinh anh của quân đoàn phương Bắc dựa vào bản thân phòng ngự cơ giáp là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Siêu cấp đấu la, đối phương ít nhất là một gã cường giả siêu cấp đấu la. Trong lòng Quách chấn Phong trước tiên liền phán đoán ra. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không khỏi một hồi nhụt chí. Hắn biết rõ, tại trước mặt cường giả như vậy, hắn căn bản làm không được cái gì. Quân đoàn phương Bắc là yếu nhất bên trong bát đại quân đoàn. Cho dù là thân là quân đoàn trưởng, hắn đều không có đạt đến cấp độ siêu cấp đấu la. Đối mặt với cường giả như vậy, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như là tại bên trong chiến trận, hắn còn có thể điều khiển hồn đạo vũ khí nhằm vào. Nhưng bây giờ chính hắn liền trên chiến trường, như thế nào điều động đây? Rất hiển nhiên, đối phương là đã sớm nhìn chằm chằm vào chính mình rồi. Cho nên mới có thể tại trước tiên phái ra cường giả loại này tiến hành nhằm vào mình. Liều mạng. Quách Trấn Phong cắn chặt răng, tinh thần lực phóng thích, tìm kiếm lấy thân ảnh Hắc Ám Linh đang. Nhưng Hắc Ám Linh đang lại rất giả hoạt, nàng trên không trung không ngừng biến hóa vị trí, bằng vào từng đài cơ giáp cực lớn che lấp, chính là không hiện ra tại chính diện Quách Trấn Phong. So với Quách Trấn Phong, kinh nghiệm chiến đấu của nàng không thể nghi ngờ là càng thêm phong phú hơn. Nàng rất rõ ràng ở thời điểm này hẳn là nên như thế nào nhằm vào đối thủ, không cho đối phương một chút xíu cơ hội. Quách Trấn Phong mạnh nhất chính là đánh chính diện. Vậy tại sao muốn cùng hắn chính diện cứng rắn và chạm? Mà cũng đúng lúc này, phong tuyến cuối cùng của quân đoàn phương Bắc sắp chống cự không nổi. Vượt qua 30 con ba an thân hình khổng lồ tạo thành một cái trận tuyến. Bằng vào lực phòng ngự cường đại của bản thân, đã xông lên ngọn núi thứ hai. Ngọn núi thứ hai này đồng dạng cũng là một tòa sơn phong vị trí trọng yếu rất. Một khi bị công chiếm, như vậy, phong tuyến quân đoàn phương Bắc liền riêng phần mình quẫn cảnh độc lập tác chiến. 4 giờ sao? Đừng nói 4 giờ rồi. Chỉ sợ một giờ tiếp theo bọn hắn đều muốn kiên trì không nổi. Trung quanh từng đài cơ giáp rơi xuống. Mắt thấy nguyên một đám đồng bạn chết trận, con mắt quách chấn phong đều đỏ lên. Cuối cùng, hắn liều lĩnh điên cuồng quá to một tiếng. Không đuổi theo hắc ám linh đang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía nơi thâm uyên sinh vật dày đặc nhất. Cho dù là chết, cũng muốn nhiều kéo theo càng nhiều càng tốt. Hắc ám linh đang trên không trung hì hì cười một tiếng, căn bản cũng không có đi đuổi theo quách chấn phong. Tại trong mắt nàng... Sinh mệnh thâm uyên sinh vật lại tính là cái gì? Mài từ từ cho chết một vị cường giả như vậy, hắn có thể giảm bớt không ít khí lực. Cũng không cần gánh chịu bất luận cái mạo hiểm gì. Các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc cũng biết đã đến lúc sinh tử tồn vong. Mọi người đều mạnh mẽ đánh lên tinh thần. Cho dù là hồn đạo vũ khí trong tay đã tùy thời đều có vượt qua gánh nặng mà nổ tung. Nhưng công kích cũng là liên tục như trước. Quách chấn phong đem lực công kích cường đại của mình bày ra phát huy tác dụng vô cùng Những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cho dù là Ba An cũng không cách nào ngăn cản một kích toàn lực của hắn. Trong lúc nhất thời, tung hoành chiến trường, đại lượng thâm uyên sinh vật tại trước mặt phá diệt tuyệt sơn phủ mà chết đi. Có thể coi là là như thế, hắn vẫn phải đối mặt với càng nhiều thâm uyên sinh vật hơn nữa. Bọn người kia dường như vô cùng vô tận, không ngừng tuôn ra. Mà đối với thâm uyên sinh vật cấp thấp tử vong, thâm uyên vị diện căn bản không có nửa điểm quan tâm. Chỉ cần hóa thành thâm uyên năng lượng trở về càng là thâm uyên sinh vật cấp thấp, tốc độ trùng sinh lại càng nhanh, hầu như chẳng qua là trong chốc lát có thể một lần nữa khôi phục lại. đối với bọn họ mà nói, là quan trọng nhất chính là nhân cơ hội thôn vệ sinh mệnh lực đấu la đại lục. cho dù là thực vật cũng có năng lượng sinh mệnh bọn hắn rất ưa thích. một khi có thể thôn vệ toàn bộ đấu la vị diện, như vậy thâm uyên vị diện có thể trực tiếp tiến hóa thành cấp độ thần giới. hơn nữa còn không phải thần giới bình thường, sẽ càng cường đại hơn thần giới nguyên vẹn, thậm chí không kém hơn thần giới ban đầu của đấu la. Đến lúc đó, bọn hắn liền có năng lực thoát ly khỏi địa vực hạn chế ban đầu. Tại trong vũ trụ săn thức ăn, không ngừng thôn phệ trong vũ trụ năng lượng sinh mệnh đến lớn mạnh bản thân. Cái này là mộng tưởng vĩ đại của Thâm Uyên Thánh Quân. Mà đối với thánh linh giáo mà nói, bọn hắn muốn là năng lượng tử vong. Điểm này cùng Thâm Uyên vị diện không xung đột chút nào. Cho nên, cho dù là song phương cuối cùng đã trở thành thần cấp mà nói, Thâm Uyên vị diện đối với chúng cũng không có nửa điểm hứng thú. Tuyệt đối có thể chung sống hòa bình. Cho nên Sau khi thánh linh giáo cùng thâm uyên vị diện nhiều lần tiếp xúc, mới triển khai trận âm mưu cực lớn này, thông đạo đã mở ra, nhưng giống như là tại bên kia có huyết thần quân đoàn thủ hộ. Bị vị diện áp chế, đều muốn mở ra một cái thông đạo như vậy nói dễ vậy sao? Càng là thâm uyên sinh vật cường đại, tình huống bị vị diện áp chế lại càng nghiêm trọng. Cần thêm nữa, năng lượng càng khổng lồ để ủng hộ thông đạo. Cho nên, hiện tại vô luận là thánh linh giáo hay là thâm uyên vị diện bên kia. Đều ở đây đem càng nhiều tinh lực hơn nữa dùng tại phương diện khai thác thông đạo. Mà một khi thông đạo ổn định, nếu như toàn bộ thâm uyên hàng lâm đến đấu la vị, thánh linh giáo có thể khẳng định đấu la vị diện căn bản không có khả năng ngăn cản. Phải biết rằng, thâm uyên thánh quân nhưng là thần cách là chân chính. Hơn nữa là đã từng so sánh sánh ngang với thần cách cấp một trên thần giới. Lúc trước, đấu la đại lục có thần giới thủ hộ. Bọn nó tuyệt không dám có nửa điểm láo xược, thậm chí cũng không dám toát ra khí tức bản thân Dù sao, thâm uyên vị diện tồn tại như vậy, là bất thể sinh mệnh nào cũng kiên kỵ nhất. Nếu như thần giới trước đó, một khi phát hiện vị trí cụ thể bọn hắn, nhất định sẽ tại trước tiên đem bọn nó hủy diệt. Đây là không có bất cứ do dự chút nào đấy. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cuối cùng, thần giới đấu la biến mất. Thâm uyên vị diện lúc này mới không kìm nén được, bắt đầu nếm thử liên thông đấu la vị diện. Hơn nữa, tại thời điểm lần đầu tiên xâm lấn liền đã lấy được chỗ tốt rất lớn. Đối với cái tinh cầu giàu có này, bọn hắn đã sớm đã thèm nhỏ dãi rồi. Lần này, đầu thông đạo thứ hai lần nữa mở ra. Thâm uyên thánh quân cũng làm đủ đầy đủ chuẩn bị, chính là muốn đem chọn cái đấu la tinh triệt để thôn phệ, hóa thành một bộ phận thân thể của mình. Hắc ám linh đang là tới đi tới tiền trạm, Năng lượng hủy diệt có thể hấp thu bao nhiêu liền hấp thu bấy nhiêu. Mà thâm uyên sinh vật số lượng cực kỳ khổng lồ, trước tiên chiếm cứ vị trí có lợi lại nói tiếp. Hơn nữa quan trọng hơn chính là gây ra hỗn loạn dưới đua đấu la liên bang càng nhiều tinh lực hơn nữa. cho nên trước mắt đạo phòng tuyến này, bọn hắn hiện tại nhất định phải mau chóng đột phá đấy. mau chóng trùng kích đến chỗ càng sâu trong đại lục. đấu la đại lục đất rộng của nhiều, mà một khi thâm uyên sinh vật tản ra, loại thâm uyên sinh vật bình thường nhất cũng có thể đơn giản săn giết nhân loại bình thường. đến lúc đó, chẳng những năng lượng hủy diệt sẽ xuất hiện thêm nữa, năng lượng sinh mệnh cũng tiến thêm một bước bị thâm uyên sinh vật thôn phệ, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ đấu la vị diện. Vị diện càng ngày càng yếu, áp chế đối với thâm uyên sinh vật cũng sẽ giảm xuống. So sánh tiêu hao phía dưới, thôn vệ tinh cầu liền sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng. Cho nên, rất nhiều chuyện nhất định phải tại trước tiên ngăn chặn. Bằng không mà nói, một khi buông ra, đằng sau liền sẽ càng lúc càng nhanh. Tựa như bệnh tật cũng là như thế. Đối với đấu la đại lục mà nói, lúc này xuất hiện thâm uyên sinh vật giống như là một trận ôn dịch kinh khủng nhất. Quách Chấn Phong từ nhỏ được gia tộc giáo dục chính là gặp gỡ cường địch phải chiến đấu hăng hái đẫm máu. Xung Phong đi đầu, thân là tướng lĩnh không thể lỗ mãng nhưng càng không thể lùi bước. Nhưng đấu la đại lục bản thân là một cái thế giới hòa bình, trừ lúc diễn tập quân sự ra hầu như không có cơ hội chiến đấu chính thức. Thẳng đến hôm nay, thẳng đến giờ phút này, hắn mới hiểu được cái gì là chính thức chiến đấu hăng hái đẫm máu. Trong cơ thể hồn hạch tại hắn không ngừng đè ép bên trong trào ra lấy hồn lực, toàn bộ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Quân đoàn phương Bắc là quân đoán yếu nhất trong bát đại quân đoàn, cường giả thật sự là quá ít. Từng đạo phòng tuyến phá hư, đã khiến đại đa số cường giả quân đoàn hy sinh. Mắt thấy cường địch như trước vô thiên cái địa. Lúc này vị quân đoàn trưởng này cũng chỉ có thể là bằng vào huyết khí chi dũng chính mình để ngăn cản tất cả trước mặt. Sát sát sát. Trong mắt hắn, lúc này giết chết một con thâm uyên sinh vật, có lẽ có thể kéo dài thêm một giây đồng hồ. Có thể làm tới trình độ nào đối với hắn hiện tại mà nói tựa hồ đã không trọng yếu. Hắn biết rõ, hôm nay mình đã không có khả năng may mắn thoát khỏi đây. Dưới loại tình huống này, hắn chẳng qua là hy vọng mình làm đến trình độ tốt nhất chính mình có thể làm được. Oanh lên một tiếng. Phá diệt tuyệt sơn phủ đem một con ba an trước mặt chém vỡ. Mắt nhìn đối phương hóa thành khí lưu màu xám bay lên không. Một cỗ cảm giác kiệt lực cuối cùng xuất hiện ở trên người vị phong hào đấu la này. Phong hào đấu la kéo dài năng lực chiến đấu lại mạnh mẽ, nhưng cũng là có hạn. Không có khả năng vĩnh viễn chiến đấu liên tục. Đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng đều là như thế, coi như là đường Vũ Lân cũng đồng dạng có cực hạn, tại thời gian thiên rèn dài cũng sẽ mỏi mệt, đúng lúc này, dường như tiếng chuông đòi mạng lần nữa vang lên, thân thể mỏi mệt khiến tinh thần phản ứng càng chậm, quách chấn phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bao la mờ mịt, xung quanh tất cả tựa hồ cũng trở nên an tĩnh lại, chỉ có tiếng chuông dễ nghe vang vọng tại trong đầu chính mình, Linh đang cực lớn vừa lúc đó từ phía sau phóng tới. Vành chuông sắc bén hung hăng đụng vào bên trên Tam tự đấu khải quách chấn phong, tiếng cọ sát chói tai nương theo lấy tiếng chuông bỗng nhiên kịch liệt, quách chấn phong theo tiếng chuông bị quăng ra ngoài, Tam tự đấu khải cứng cỏi sau lưng, một bộ phận bị tan vỡ ra một đạo vết rách to lớn. Hào quang đấu khải lập tức ảm đạm rất nhiều, lượng lớn thâm uyên sinh vật nhân cơ hội này ùa lên, điên cuồng hướng quách chấn phong phát động trùng kích, vô số công kích, ăn mòn, chà đạp tại trong thời gian ngắn tất cả đều tác dụng tại trên người vị quân đoàn trưởng quân đoàn phương bắc. Hắc Ám Linh đang hư không hiển hiện, nhìn bị Thâm Uyên Sinh Vật bao phủ quách chấn phong. Nàng quay người nhìn về phía phòng tuyến cuối cùng của quân đoàn phương bắc, trên mặt toát ra một tia mỉm cười đắc ý. Đạo phòng tuyến này cuối cùng vẫn phải bị công phá. Tiếp theo chính là trời cao biển rộng, Thâm Uyên Sinh Vật tản ra sẽ mang đến năng lượng hủy diệt khổng lồ đến cỡ nào? Đối với nàng cùng Thánh Linh Giáo mà nói đều là sự tình mong đợi nhất. Thế nhưng là mỉm cười trên mặt nàng chẳng qua là tồn tại trong nháy mắt liền bỗng nhiên trở nên cứng nắc. Lúc này quân đoàn phương Bắc chỉ còn lại có 5-6 cái đỉnh núi cuối cùng vẫn còn cố thủ. Phòng tuyến tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Nhưng vừa lúc đó, thâm uyên sinh vật đang tiến công. Đột nhiên mảng lớn dừng lại. Cái loại cảm giác này giống như là bị thi triển định thân thuật, không cách nào di động. Trên bầu trời, một vòng màu vàng chớp mắt lóe lên rồi biến mất. Dường như chính là một vòng tia chớp trong đêm tối. Tại trong khoảng khắc quán xuyên hắc ám trước mắt. Phốc lên một tiếng đạo kim quang này liền rơi tại cách hắc ám linh đang không xa, cũng chính là nơi lúc trước quân đoàn trưởng quách chấn phong bị thâm uyên sinh vật bao phủ. Tại trong nháy rơi xuống đất, một cỗ uy áp cực lớn không cách nào hình dung. Nương theo lấy âm thanh long ngâm bộc phát đinh tai nhức óc, một mảnh cự long dài hẹp màu vàng dương nhanh múa vuốt hướng chung quanh phát ra gào thét. Trong phạm vi đường kính trăm thước, tất cả thâm uyên sinh vật chớp mắt bị hễ quét là sạch. Đáng sợ hơn chính là lúc những thứ thâm uyên sinh vật này hóa thành khí lưu màu xám. Sau đó, lần này nhưng không có bay ra đến không chung, mà là giống như hải nạp bách xuyên, tất cả đều hướng một vòng màu vàng tập trung đi tới. Lúc hắc ám linh đang nhìn rõ ràng một vòng màu vàng kia, nàng không chút do dự quay người bỏ chạy, chớp mắt hóa thành một màu đen ám, hướng về xa xa phi độn mà đi. Chui vào trong đàn thâm uyên sinh vật biến mất, một bên chạy xa, trong lòng nàng một bên là hoảng sợ, là hắn, là hắn đến rồi. Thế nhưng là, hắn làm sao lại đến nhanh như vậy? Quang ảnh màu vàng hạ xuống cuối cùng trở nên rõ ràng, rõ ràng là một thanh trường thương, thương thần màu vàng chiếu sáng rạng rỡ. Phía trên long văn ẩn hiện, tản ra một loại khí tức khó có thể hình dung. Không chỉ là lượng lớn thâm uyên sinh vật vừa mới bị đánh chết, trên bầu trời, thâm uyên sinh vật vừa mới bị giết chết bởi quân đoàn phương bắc biến thành khí lưu màu xám, khí lưu đều giống như bị vật gì dẫn dắt hướng về bên này bay vụt mà đến. Chẳng qua là một lát sau, liền tạo thành một cái vòng xoáy cùng loại với hình dáng cái phễu. Đang nhanh chóng tràn vào bên trong trường thương màu vàng. Một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh Quách Chấn Phong trên người đã có nhiều chỗ tổn thương, đem hắn từ trên mặt đất dìu đứng lên, tay kia tức thì cầm chui trường thương. Lập tức, một tầng lưu quang màu vàng từ phía trên trường thương chớp mắt rót vào trong cơ thể hắn, khiến cả người hắn đều che lên một tầng quang huy màu vàng. Khí tức sinh mệnh đậm đặc tự nhiên bay lên, phụ trợ hắn tựa như thiên thần hạ phàm. Quách Chấn Phong miệng lớn, miệng nhỏ thở hổn hển. Hắn lúc này đã gần như ở tại trạng thái thoát lực. Lúc trước toàn lực ứng phó, bị hắc ám linh đang mãnh liệt đả kích, lại đến bị phần lớn thâm uyên sinh vật vây công, làm hắn bản thân tiêu hao cực lớn. Nhất là tam tự đấu khải bị hắc ám linh đang đả kích nghiêm trọng, thế cho nên xuất hiện cửa khẩu đột phá cũng nhịn không được nữa. Nếu như chậm thêm một bước, chỉ sợ vị quân đoàn trưởng quân đoàn phương bắc này liền thật sự về chầu với ông bà tổ tiên rồi. Ngươi là? Quách Chấn Phong đem ánh mắt rơi tại trên người trước mặt. Trẻ tuổi, anh Tuấn, cao ngất, cầm trong tay trường thương, nguy nga trầm ổn như núi. Bên trong ngàn vạn thâm uyên sinh vật, lại như vực đỉnh núi cao, uy hiếp quần luân. Ta là sử lai khắc học viện, đường Vũ Lân. Ngươi là quách chấn phong quân đoàn trưởng sao? Xin lỗi, chúng ta đã tới chậm. Đường Vũ Lân nhìn đấu khải trên người quách chấn phong cũng đã tan tác rồi, trong lòng không khỏi tràn ngập kính nể. thân là quân đoàn trưởng, sung phong đi đầu. Chiến đấu đến một khắc cuối cùng, không thẹn với quân nhân liên bang. Tuy rằng hắn đã từng có ấn tượng rất ác liệt đối với quân đội, không thừa nhận cũng không được, quân đoàn phương Bắc đã làm được đến tốt nhất mà bọn hắn có thể làm. Bỗng nhiên gặp gỡ thâm uyên sinh vật công kích, bọn hắn có thể tổ chức lên từng đạo phòng tuyến, chọi cứng loại sinh vật không biết mệt mỏi, không sợ tử vong. Mà đã kéo dài thời gian lâu như vậy, tại dưới tình huống cũng không đủ nhiều cường giả. Nhưng bọn hắn vẫn không để cho thâm uyên sinh vật nhảy vào lục thâm, không để cho thế cục phương Bắc bị thối nát, đây là bỏ ra một cái giá lớn đến hạng gì? lúc này quân đoàn phương bắc đã không thành cơ cấu tổ chức rồi, chính là bọn hắn hy sinh, tranh thủ thời gian cho viện quân. viện quân, viện quân đến rồi sao? âm thanh quách chấn phong có chút suy yếu, nhưng tràn đầy chờ mong. đúng vậy, viện quân đã đến. quách quân đoàn trưởng, ngài yên tâm đi. đằng sau liền giao cho chúng ta rồi. đường vũ lân vừa nói, một bên một tay nâng tại hắn dưới nách, thân hình lóe lên, đã hướng về một cái sườn núi nhỏ mà quân đoàn phương bắc chấn thủ. quách chấn phong có chút lo lắng hỏi. Đường môn chủ, viện quân đến bao nhiêu người. Những thứ sinh vật này quả thực là đáng sợ, căn bản không biết còn có bao nhiêu. Đường Vũ Lân nói ra, vì có thể qua trợ giúp sớm hơn, chúng ta tới trước 5 người. Viện quân kế tiếp ước chừng sẽ tại trong vòng 5 giờ đồng hồ đến nơi, để cấu trúc lại công sự phòng ngự. Cái gì? Chỉ có 5 người thôi sao? Trong lòng quách chấn phong vừa mới bay lên hy vọng bỗng nhiên hóa thành một mảnh lạnh như băng. Hắn không khỏi tâm tình kích động nói. 5 người sao? 5 người có thể có tác dụng gì? Coi như là năm tên phong hào đấu la, cũng ngăn không được tất cả những sinh vật này. Người có biết, một khi khiến thâm uyên sinh vật nhảy vào đại lục, sẽ tạo thành kết quả như thế nào không? Những nơi bọn hắn đi qua, quả thực là so với châu chấu còn muốn đáng sợ. Bất cứ sinh vật nào tại trước mặt bọn hắn cũng sẽ phai mờ. Rừng rậm sẽ biến thành tuyệt địa, thậm chí ngay cả băng tuyết cũng sẽ bị ô nhiễm. Không có khả năng để cho bọn chúng xâm nhập đến bên trong đại lục. Cái tai họa kia chính là không thể tưởng tượng được. Quách quân đoàn trưởng, ngươi yên tâm, viện quân đến trước, bọn hắn đừng nghĩ lại tiến lên một bước. Đường vũ lân đương nhiên có thể hiểu tâm tình của hắn. Đã bao nhiêu năm, huyết thần quân đoàn vẫn luôn là bởi vì thủ hộ như vậy mà yên lặng trả giá. Vừa nói, hắn đã mang theo quách chấn phong rơi vào trên đỉnh núi, chỉ hướng xa xa. Quách quân đoàn trưởng, ngươi xem. Quách chấn phong theo phương hướng ngón tay hắn nhìn lại. Bên trên bầu trời, một mảnh hào quang màu ngà sữa nhu hòa từ trên trời ráng xuống. Hóa thành năm đạo cột sáng cực lớn, phân biệt bao phủ tại kể cả chỗ Sơn Phong mà quân đoàn phương Bắc đang phòng ngự. Kể cả quách chấn Phong ở bên trong, mọi người đều đắm chìm bên trong cái này quang mang màu trắng này. Bọn hắn ban đầu đã mệt mỏi đến gần như cực hạn. Bây giờ chỉ cảm thấy toàn thân bay lên một cỗ khí thức ấm ấm áp áp. Ngay cả tinh thần mỏi mệt đều ở đây chớp mắt bị tẩy rửa không còn một mảnh. Mà thâm uyên sinh vật đang tiến công, vừa tiến vào trong phạm vi quang mang màu trắng này lập tức liền sẽ giống băng tuyết tan rã, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, hai đạo thân ảnh nguy nga từ trên trời giáng xuống. Đó là hai cự viên rất khổng lồ, cự viên cao mấy trăm thước, thân hình nguy nga hạ thấp rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, sóng khí kinh khủng xoay tròn, khiến mảng lớn thâm uyên sinh vật xung quanh hóa thành khí lưu màu xám. Trong đó một đầu cự viên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, thân thể đột nhiên uốn lượn về phía trước, một đôi nắm đấm cực lớn trùng trùng điệp điệp nện kích trên mặt đất. Dùng hai nắm tay là điểm bắt đầu, sóng xung kích kinh khủng hiện ra hình dáng sóng khí hướng về phía trước. Những nơi đi qua, trong phạm vi nghìn mét, lại không có bất kỳ thâm uyên sinh vật có thể may mắn còn sống sót. Cái này, cái này là... Quách chấn phong cũng đã nhìn trợn tròn mắt. Chính hắn cũng là cấp bậc cường giả phong hào đấu la. Hắn đương nhiên biết rõ hồn sư cực hạ đấu là trên chiến trường có thể làm được trình độ như thế nào. Có thể giống như trước mắt vậy. Bộc phát ra sức chiến đấu khủng bố như thế, tình huống này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cũng không phải phong hào đấu la bình thường. Đúng lúc này, âm thanh đường vũ lân ghé vào lỗ tay hắn vang lên. Có lẽ, 5 vị phong hào đấu la chưa đủ, nhưng năm vị cực hạn đấu la hẳn là đã đủ rồi. Một đạo hồn sư toàn thân tản ra vầng sáng ngũ sắc lúc này đã rơi tại phía sau hắn. Tuy rằng hắn cái gì cũng không có làm, nhưng chỉ là rơi tại chỗ đó, liền làm cho người ta một loại cảm giác uy chấn thiên hạ. Chính là kỳ lân đấu la đồng vũ. Không sai, người đến chính là kể cả đường vũ lân ở bên trong ngũ đại cực hạn đấu la. Đường vũ lân chính mình tuy rằng tu vi còn chưa tới. Nhưng sau khi hắn tại một kích trọng thương thiên cổ đông phong đã bị vinh dự được tính là cực hạn đấu la. Đa tỉnh đấu la, vô tỉnh đấu la cùng quang ám đấu la đều phải thống ngự cường giả đường môn cùng sử lai khắc học viện. Vì có thể tại trước tiên chạy tới, sau khi đường vũ lân thương lượng cùng bọn hắn liền dẫn theo kỳ lân đấu la đồng vũ, thánh linh đấu la nhã lị cùng với hai đại cực hạn đấu la gia tộc Thái Thản cự viên. Dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến tiền tuyến. Rút cuộc tại thời khắc mấu chốt, cứu được quách chấn phong. Quách đoàn trưởng ngài trước tiên nghỉ ngơi một chút. Chuyện còn lại liền giao cho chúng ta. Nói xong câu đó, đường vũ lân cầm trong tay Hoàng Kim Long thương phóng người lên. Tại bên trên toàn bộ chiến trường, người trọng yếu nhất chính là hắn. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể chính thức trên ý nghĩa sát thương thâm uyên sinh vật phi thân đến bên trong không trung, đường vũ lân cũng không có trực tiếp đi tiến vào đến trong chiến đấu, mà là dơ lên cao hoàng kim long thương trong tay, hồn lực toàn diện rót vào, đại lượng thâm uyên sinh vật tử vong biến thành khí lưu lập tức như là hải nạp bách xuyên hướng hắn hội tụ mà đến, khí tức sinh mệnh nồng đậm lập tức hướng trong cơ thể hắn ùn ùn mà vào. Dùng tu vi đường vũ lân hiện tại đều có loại cảm giác vòi rồng đập vào mặt gần như không cách nào hô hấp. May mắn, hắn đã không phải là ban đầu ở huyết thần quân đoàn đối mặt với thâm uyên sinh vật. Đối mặt với khí tức sinh mệnh đậm đặc như thế, hắn nhanh chóng điều động hồn hạch, long hạch bản thân hấp thu chuyển hóa, hơn nữa đem một bộ phận rất lớn trực tiếp đi qua sinh mệnh chi trùng truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ phương xa. Thoáng một phát hấp thu quá nhiều năng lượng sinh mệnh, hắn liền cần thời gian rất lâu để tiêu hóa hấp thu. Sau khi bản thân bão hòa, không có biện pháp tiếp tục hấp thu. Thời điểm ban đầu ở huyết thần quân đoàn, hắn liền đối mặt qua với tình huống như vậy. Hơn nữa hấp thu quá nhiều, còn có nguy hiểm ảnh hưởng tới phong ấn Kim Long Vương. Quan trọng hơn chính là, không có biện pháp tiếp tục hấp thu càng nhiều năng lượng sinh mệnh thâm uyên hơn nữa, giảm xuống tiêu hao đối với thâm uyên vị diện, mà hắn đem đại bộ phận năng lượng truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ liền không giống với lúc trước. Sinh mệnh cổ thụ cần năng lượng sinh mệnh gần như tại vô cùng vô tận. Hắn căn bản không cần lo lắng sinh mệnh cổ thụ sẽ xuất hiện bão hòa. Sinh mệnh cổ thụ là một cái chỗ tháo nước không thể tốt hơn. Đã có chỗ tháo nước này, dù hấp thu năng lượng sinh mệnh nhiều đến thế nào hắn đều không cần lo lắng. Bây giờ đường Vũ Lân đã là cấp độ cực hạn đấu la, tuy trước mắt đối mặt với thâm uyên sinh vật là gấp 10 lần, trăm lần lúc trước, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hắn hấp thu tiêu hao đối với thâm uyên sinh vật. Đằng sau thâm uyên sinh vật như trước như là sơn hô hải khiếu trào lên mà đến. Nhưng tại thánh linh đấu la, thái thản đấu la cùng thiên đáng đấu la, ba đại cực hạn cường giả ngăn cản phía dưới, bọn hắn chỉ có thể là nhao nhao hóa thành cho bụi. Hắc ám linh đang sớm đã ở thời điểm này biến mất bỏ đi không một dấu vết rồi Đường Vũ Lân tọa chấn không chung, lại không dám chủ quan chút nào. Đồng Vũ cũng một mực lưu ở bên cạnh hắn. Cường giả chân chính của thâm uyên vị diện còn chưa có xuất hiện. Nhưng cũng không có nghĩa là tại chung quanh đây sẽ không có. Lực đả kích của đường Vũ Lân đối với thâm uyên sinh vật là rất mạnh. Có hắn tại đây, thâm uyên vị diện cũng sẽ bị áp chế trình độ tương đối. Song phương va chạm cũng không có duy trì thời gian quá dài. Không đến 10 phút, thâm uyên vị diện tổn thất mấy vạn. Sau đó, đại quân Thâm Uyên cuồn cuộn không dứt, giống như là thủy triều cuối cùng lui bước. Mấy vị cực hạn đấu la cũng không có tiếp tục xâm nhập. Sau khi bước lui Thâm Uyên sinh vật rồi, lui trở về bên cạnh đường Vũ Lân. Cực Bắc chi địa đã thối nát, tiếp tục xâm nhập tùy thời cũng có thể rơi vào trong bẫy đối phương. Việc cấp bách là phải nhanh một chút một lần nữa bố trí tốt phòng tuyến, cần phải không thể để cho đối phương xâm lấn. Quách Trấn Phong thẳng đến lúc này mới xem như chính thức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đặt mông ngồi dưới đất, thu hồi tam tự đấu khải chính mình. Ánh mắt hắn có chút mờ mịt, cũng không có bởi vì cường địch thối lui mà lộ ra nửa phân mừng rỡ. Với hắn mà nói, mấy ngày nay cũng như giống như nằm mơ. Tại trong thời gian ngắn ngủn vài ngày, chiến hữu bên cạnh, cấp dưới của hắn lần lượt chết đi. Toàn bộ biên chế người vạn người của quân đoàn phương bắc hiện tại liền chưa đến một phần năm. Hơn nữa còn là tuyệt đại đa số bị thương. Nếu như không phải vừa rồi thánh linh đấu la trị liệu quần thể thoáng một phát, thì chỉ sợ trong lúc này còn có một nhóm người rất lớn sẽ bởi vì thân thể suy kiệt mà chết trong thời gian vài ngày ban đầu quân đoàn phương bắc vui sướng hướng quang vinh liền đã nhận lấy đà kích thật lớn như thế cho dù tâm tính của hắn lúc này đều có chút cảm giác không chịu nổi thân là quân đoàn trưởng lại bất lực mắt nhìn các huynh đệ của mình chết trận loại thống khổ này có thể nghĩ tại trong quân đội chiến đấu tổn hại vượt qua hai phần ba ngay cả cơ cấu tổ chức đều không còn đường vũ lân lông mày nhíu chặt trong lòng thở dài hắn có thể khắc sâu hiểu được thống khổ trong lòng quách chấn phong phải thừa nhận thời kỳ hòa bình quá dài, trừ huyết thần quân đoàn ra, các đại quân đoàn khác cũng chính là tại bên trong diễn tập quân sự mới có khả năng chiến đấu. nhưng chân chính chiến tranh như thế nào có khả năng so với diễn tập quân sự được? nhất là đối mặt là thâm uyên sinh vật tồn tại như vậy. các vị cực hạn đấu la phân biệt trở lại bên cạnh đường vũ lân. tứ đại cực hạn rất tự nhiên đứng ở bên cạnh hắn, thủ hộ tại chung quanh thân thể hắn. nhã lị hướng đường vũ lân hỏi, như thế nào đây? đường vũ lân nói, như phán đoán trước đó. Hoàng Kim Long Thương có thể thôn phệ năng lượng sinh mệnh thâm uyên sinh vật, còn đã đem đại bộ phận điều truyền tống cho sinh mệnh cổ thụ. Phiền toái các vị giúp ta hộ pháp, ta cùng nó tiến hành câu thông thoáng một phát. Vừa nói, Đường Vũ Lân tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi xuống, hai tròng mắt khép kín, yên lặng cùng tiến hành liên hệ với sinh mệnh cổ thụ phương xa. Hào quang màu lục kim nhàn nhạt vần quanh tại trung quanh thân thể Đường Vũ Lân. Giờ khắc này đứng bên cạnh hắn đấy thế nhưng là tứ đại cực hạn đấu la. Đừng nói là đối với tướng sĩ bình thường của quân đoàn phương Bắc, coi như là quân đoàn trưởng Quách chấn Phong, cũng đồng dạng tràn đầy cảm giác rung động. Hắn đối với Đường Vũ Lân chẳng qua là có chỗ nghe nói. Hắn biết rõ Sử Lai Khắc Học Viện cho ra một vị lãnh tụ mới, hơn nữa thực lực chắc tuyệt, phát triển nhanh chóng, nhưng chân chính nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Đường Vũ Lân so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm trẻ tuổi, không chỉ là trẻ tuổi, lại còn thực lực vô cùng cường đại. Giờ khắc này, càng là ân nhân cứu mạng của hắn, Ở bên cạnh hắn là tứ đại cực hạn đấu la. Quách chấn phong có thể nhận ra cũng liền chỉ có thánh linh đấu la nhã lị mà thôi. Ba đại cực hạn đấu la khác đều là mới nghe lần đầu. Lúc này, tại tứ đại cực hạn đấu la vườn quanh thủ hộ phía dưới, hắn đắm chìm tại bên trong minh tưởng. Cái hào quang màu lục kim kỳ dị tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Thế cho nên, lúc trước sườn núi bị thâm uyên sinh vật công kích trở nên tử khí nặng nề. Bây giờ bên trên đều dường như tỏa sáng sinh cơ rồi. Kể cả quách chấn phong ở bên trong, tất cả có thể cảm nhận được khí tức màu lục kim trên người hắn. Các tướng sĩ quân đoàn phương Bắc không khỏi cảm thấy mười phần sảng khoái. Đám trình tại bên trong cảm giác của mình, đường vũ lân cơ hồ là trước tiên liền hoàn thành câu thông cùng sinh mệnh cổ thụ. Hắn đầu tiên cảm nhận được đúng là một phần hân hoan nhảy nhót. Sinh mệnh cổ thụ hướng hắn phóng thích ra khí tức chờ mong mãnh liệt. Giống như là ban đầu hấp thu năng lượng sinh mệnh của quân đoàn ác ma lúc trước. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng sinh mệnh khổng lồ của sinh mệnh cổ thụ. Kể từ sau khi hấp thu năng lượng sinh mệnh quân đoàn ác ma, sinh mệnh cổ thụ triệt để phát ra sức sống. Nhưng kể từ sau đó cũng không đủ năng lượng sinh mệnh khổng lồ để bổ sung. Đường Vũ Lân đã từng tính toán tiến vào bên trong tinh đấu đại sâm lâm đi tìm kiếm, nhưng lại gặp thú thần đế thiên, suýt nữa bị hãm vĩnh viễn ở chỗ này cũng không về được. Sau đó Đường Vũ Lân liền lại không dám đi qua rồi. Dù sao hung thú cường đại. Sắc thực không phải dùng hồn thú bình thường có thể cân nhắc đấy. Mà vừa rồi Đường Vũ Lân cơ hồ là tại trong thời gian ngắn thôn phệ rồi hơn vạn thâm uyên sinh vật. Sau khi biến thành năng lượng sinh mệnh, sinh mệnh cổ thụ lại một lần chiếm được sinh mệnh năng rồi giàu thoải mái. Tuy rằng còn xa không bằng quân đoàn ác ma lần trước, nhưng thâm uyên sinh vật bên này số lượng rất chi khổng lồ, gần như tại vô cùng vô tận. Tại dưới tình huống tu vi bản thân Đường Vũ Lân vượt xa lúc trước đối mặt với thâm uyên sinh vật, đây là tai họa, nhưng là đồng thời là kỳ ngộ. Đại quân thâm uyên giống như thủy triều rút đi, lưu lại đấy chỉ có một mảnh bao la mờ mịt. Tuy rằng phương Bắc phần lớn là núi cằn cỗi, nhưng đồng dạng có một ít rừng cây lá kim, mà sau khi bọn hắn rời đi, lúc trước tất cả nơi bị bọn hắn chiếm lĩnh qua, tất cỏ không còn, ngay cả mặt đất đều biến thành một mảnh cho tàn. Tựa hồ dưới mặt đất có một ít côn trùng đều bị bọn hắn thôn phệ, không có để lại nửa điểm năng lượng sinh mệnh. Đây là một cái chủng tộc đáng sợ cỡ nào? Đường Vũ Lân vô thức mà nắm chặt nắm đấm. Một chủng tộc như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể khiến chúng nó xâm lấn đến đất liền. Bằng không mà nói, nhất định là tai họa toàn bộ thế giới. Âm thanh nhu hòa của đường Vũ Lân hướng Quách Trấn Phong nói ra. Quách quân đoàn trưởng, thỉnh ngài tỉnh lại thoáng một phát. Quân đoàn phương Bắc còn cần chỉ huy của ngươi. Quách Chấn Phong dù sao cũng là trung tướng, tại sau khi thất thần ngắn ngủi đã khôi phục vài phần. Đứng người lên, hắn bỗng nhiên nghiêm, hướng đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la chào một cái. Ta đại biểu quân đoàn phương Bắc, cảm tạ các vị miện hạ kịp thời viện thủ. Chậm thêm trong chốc lát, chỉ sợ toàn bộ quân đoàn phương Bắc liền. Nói đến đây, một vòng vẻ thống khổ từ đáy mắt hắn chợt lóe lên. Nhưng tại lúc này, hắn tự hồ đã khôi phục kiên cường, rất nhanh lại nghiêm mặt hơn. Các vị miện hạ có gì chỉ thị không? Đường Vũ Lân nói. Phiền toái ngài chỉnh quân tốt lại đi. Chúng ta không có cách nào khác đại biểu liên bang. Nhưng lại có thể đại biểu sử lai khác học viện cùng đường môn. Cảm tạo quân đoàn Bắc Phương vì đại lục trả giá tất cả. Các ngươi thủ vững phòng tuyến, không để cho thâm uyên sinh vật xâm lấn đến bên trong đại lục. Tránh khỏi càng nhiều sinh linh đồ thán xuất hiện hơn nữa. Các ngươi đã làm được tốt nhất. Hai nắm tay của quách chấn phong nắm chặt. Vì liên bang, đường vũ lân hướng hắn chào một cái. Vì liên bang, quách chấn phong xuống dưới chỉnh quân. Quân đoàn Phương Bắc còn sót lại cần một lần nữa điều động. Sau đó một lần nữa cấu trúc phòng tuyến. Tuy rằng nhân thủ cùng trang bị đều thiếu thốn, nhưng ít ra phải chuẩn bị cho tốt trước khi viện quân đến. Không có người nào am hiểu địa hình bên này so với quân đoàn phương Bắc. Làm tốt công tác tiền kỳ, sau đó đợi viện quân đến, cũng thật là gần một bước cấu trúc phòng tuyến nguyên vẹn. Đường Vũ Lân bọn hắn đi vào một tòa sơn phong cao nhất nhìn ra phương xa. Cực Bắc chi địa khí trời đúng là rất rét lạnh. Thế cho nên toàn bộ cực Bắc chi địa đều tràn ngập tại bên trong băng vụ. Làm ánh mắt không cách nào nhìn được cực xa. Cho dù từ cực ma đồng của Đường Vũ Lân cũng bị cực hạn tại trong phạm vi nhất định, nhưng mà dõi mắt trông về phía xa, nhưng như cũ có thể thấy phương xa một mảnh đen ngòm. Từ nơi này còn nhìn không tới cửa ra cuối cùng của Thâm Uyên Thông Đạo ở nơi nào. Nhưng số lượng Thâm Uyên sinh vật xuất hiện ở chỗ này đã xa xa đã vượt qua thời điểm lúc trước Đường Vũ Lân tại Huyết Thần Quân Đoàn nhìn thấy. Dù sao tại Huyết Thần Quân Đoàn bọn hắn vẫn là thủy chung đem Thâm Uyên sinh vật áp chế tại bên trong Thông Đạo, mà lần này bọn hắn thật sự bị phóng xuất ra. Thâm uyên sinh vật cấp thấp tựa như giếng phun, số lượng bọn hắn chỉ sẽ không dứt gia tăng. Đường Vũ Lân trầm giọng nói ra. Các vị miện hạ, ta muốn đi tìm kiếm thoáng một phát vị trí thâm uyên thông đạo bên này. Không được. Không đợi ba vị cực hạn đấu la khác mở miệng, nhã Lệ đã quả quyết nói ra. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ, chúng ta cần trước tiên xác nhận phương vị. Đợi đến lúc đại quân đến, sau đó mới dùng vũ khí sát thương cỡ lớn tiến hành công kích. Thâm Uyên sinh vật 6000 năm qua có cái gì phát triển đường vũ lân không rõ ràng lắm. Nhưng tại đây hơn 6000 năm thời gian đến nay, hồn đạo khoa học kỹ thuật của nhân loại cũng tuyệt đối là nhanh chóng phát triển. Phần lớn vũ khí tính sát thương đang được nhanh chóng vận chuyển qua, chỉ cần chỉ rõ phương hướng, liền có thể tiến hành toàn diện oanh tạc đối với Thâm Uyên sinh vật. Nhã Lệ trách cứ, con thần kiêm trách nhiệm là hạch tâm tuyệt đối của bọn ta. Con quên trước khi đi hai vị miện hạ vô tình, đa tình là dặn dò con thế nào rồi hả? An toàn của con là trọng yếu nhất trong chiến dịch lần này. Con là nhận vật quyết định có thể đạt được thắng lợi hay không. Cho nên, vô luận lúc nào, con đều tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hiểu chưa? Đường Vũ Lân có chút bất đắc, đắc dĩ nói. Mẹ, con thật sự không có mạo hiểm. Chỉ cần không phải thâm uyên thánh quân. Thâm uyên sinh vật nơi đây muốn lưu lại con hầu như là không thể nào đấy. Bản thân thực lực hắn đã đạt đến gần cấp độ cực hạn đấu la. Huống chi còn có liên hệ giữa cùng sinh mệnh cổ thụ. Tùy thời đều có năng lực thoát ly khỏi chiến trường. Trừ phi là thần cấp thâm uyên thánh quân hàng lâm. Bằng không mà nói, nếu muốn lưu lại hắn cũng không phải một kiện dễ dàng. Nguyên ân chấn thiên lão luyện thành thục cũng tán thành nhã lị mà nói. Các chủ, vẫn là không nên kinh thường thì tốt hơn. Tất cả dùng cẩn thận là hơn. An toàn là đệ nhất. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng phản bác không được các vị cực hạn đấu la. Vậy được rồi. Đúng lúc này, hắn có loại cảm giác tâm huyết dâng trào, tâm niệm xúc động. Đồng thời, trên người hắn một vòng quang hoàn màu lục kim đã phát sáng lên. Các vị cực hạn đấu la theo bản năng nhìn về phía hắn. Không đợi đường Vũ Lân làm cái gì, một đạo hào quang màu lục kim đã từ trên người hắn dần hiện ra. Liền như vậy rơi ở trên mặt đất trước mặt hắn. Cái kia là một ít đoàn ánh sáng long lanh màu lục kim. Mờ hổ có thể thấy, tại bên trong mảnh màu lục kim, tựa hồ ẩn chứa một viên hạt giống. Màu lục kim lặng yên không một tiếng động chui vào trong lòng đất trước mặt đường Vũ Lân. Rất nhanh, trung quanh mặt đất đã bị phủ lên thành cùng màu Chẳng qua là trong thời gian chốc lát Hào quang màu lục kim liền bắt đầu từ dưới mặt đất tuôn ra Hóa thành một cái cây non nho nhỏ chui ra mặt đất Sau đó nhanh chóng sinh trưởng Bất quá là trong thời gian vài phút Liền trưởng thành một cây sinh mệnh cổ thụ phiên bản thu nhỏ Cao chừng hơn 10 thước Cái này là Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng rơi vào gốc sinh mệnh cổ thụ nhỏ này Trong mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc Cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy Chỉ có đường vũ lân mấp máy hai trong mắt, cảm thụ được năng lượng sinh mệnh trước mặt nồng đậm vô cùng. Sau một lát, trên mặt hắn đã toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì hắn đã hiểu được đây là cái gì rồi. Khóe miệng toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hiện tại, an nguy của ta mọi người càng không cần lo lắng. Đây là sinh mệnh cổ thụ phản hồi cho ta. Sinh mệnh cổ thụ đem ta vừa mới truyền tống năng lượng sinh mệnh cho nó. Sau khi chuyển hóa, hóa thành sinh mệnh năng thuần túy nhất đấu la đại lục hơn nữa để một quả hạt giống ở chỗ này mọc dễ nảy mầm ta là tự nhiên chi tử cùng nó có cùng một nhịp thở cho nên ta hiện tại vô luận ở nơi nào đều có thể truyền tống về sinh mệnh cổ thụ cũng có thể truyền tống đến bên này hơn nữa đã có cái gốc cây non sinh mệnh tại đây ta vì sinh mệnh cổ thụ chuyển hóa năng lượng sinh mệnh sẽ trở nên càng thêm dễ dàng cùng nhanh chóng đơn giản mà nói nó giống như là đội quân tiền tiêu của sinh mệnh cổ thụ tựa như các vị cực hạn đấu la đều ở đây thủ hộ lấy đường vũ lân Sinh mệnh cổ thụ cũng đồng dạng thủ hộ lấy hắn. Dù sao, chỉ có hắn có thể mang cho sinh mệnh cổ thụ càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa, trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tăng tốc phát triển. Các vị cực hạn đấu la không khỏi tấm tắc kêu kỳ lạ. Cảnh tượng thần kỳ như vậy bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Năng lượng sinh mệnh của sinh mệnh cổ thụ không thể nghi ngờ là thuần túy nhất toàn bộ đấu la đại lục, bản thân nó chính là sinh mệnh bản nguyên của đại lục. Nhưng chính là bởi vì như thế, từ khi sinh mệnh lực đại lục từ từ khô kiệt đến hôm nay, sinh mệnh cổ thụ đừng nói là tách ra một cây con, coi như là bản thân sinh tồn đều xuất hiện vấn đề. Lần này cũng là cảm nhận được thâm uyên sinh vật có khả năng cung cấp càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Lúc này mới không tiếc một cái giá lớn vì Đường Vũ Lân rời qua trồng một cây non sinh mệnh, dùng để bảo hộ hắn, đồng thời cũng tiếp thu tốt hơn năng lượng sinh mệnh bên này. Sinh mệnh bản nguyên càng mạnh, đối với đại lục hồi quý tự nhiên cũng liền càng mạnh. Bây giờ sinh mệnh cổ thụ còn chưa có khôi phục lại trình độ hoàng kim cổ thụ lúc trước cũng là bởi vì năng lượng sinh mệnh chưa đủ. Lần này đối với sinh mệnh cổ thụ mà nói, cũng là cơ hội tốt hiếm có rồi. Cây non sinh mệnh bắt đầu sinh trưởng ra thành từng mảnh lá cây màu xanh biếc. Vầng sáng màu lục kim nhàn nhạt cũng bắt đầu nhanh chóng hướng chung quanh khuếch tán ra. Những nơi đi qua, thổ địa lúc trước đã trở nên một mảnh sám trắng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bắt đầu có phần đông thực vật mọc dễ nảy mầm, chui từ dưới đất lên mà ra. Bên trong cực bắc, cuối cùng lại có một vòng màu xanh lá tràn ngập khí tức sinh mệnh. Mà đúng lúc này. Sắc mặt đường Vũ Lân hơi đổi, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được xa xa truyền đến một mảng lớn khí tức khát vọng mãnh liệt. Cái này là, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa, mảng lớn, thâm uyên sinh vật lại đi bắt đầu chuyển động. Bon hắn tựa như thủy chiều hướng về bọn hắn bên này ùn ùn mà đến. Khóe miệng đường Vũ Lân không khỏi co quắp thoáng một phát. Sinh mệnh cổ thụ à sinh mệnh cổ thụ, ngươi đưa một cây cây non qua đây thật sự chính là muốn gây sự đấy. Thiên tính của thâm uyên sinh vật chính là thôn phệ tất cả năng lượng sinh mệnh, vô luận là hình thái năng lượng sinh mệnh gì đều là bọn hắn thôn phệ. Thâm uyên sinh vật cấp thấp cũng không có trí tuệ gì, bọn hắn có chẳng qua là bản năng sinh tồn mà thôi. Mà khí tức sinh mệnh cổ thụ chính là một cái sinh mệnh bản nguyên của vị diện, cấp độ sinh mệnh cao quý cùng thuần túy hạng gì. Lúc thâm uyên sinh vật ở khoảng cách gần cảm nhận được khí tức của nó, lúc này làm sao mà kiềm chế được? Căn bản không cần mệnh lệnh, hoặc là nói ngay cả chỉ huy đều không nghe nữa rồi. Tại trước tiên liền hướng về bên này điên cuồng phát khởi trùng kích. Nói cách khác, cây non sinh mệnh bây giờ trừ thủ hộ đường vũ lân ra. Còn có thêm một cái tác dụng làm mồi nhử.